Vô địch chí tôn thái tử ra 37 chương 352 cứ như vậy mặt hàng. Cũng dám đánh ta đại tần chủ ý trầm thương sinh trên thân. Chân long khí bàng bạc mà ra. Khai thiên vạn đại hoàng triều thương chọn thương không. Sau lưng thì là một tôn cao đến 10 trưởng hư ảnh. Hư ảnh đồng dạng trong tay nắm một cây trường thương. Hoàng thiên đế quân tượng chỉ thấy Hoàng thiên đế quân tượng một thương phá vân ngập trời sức mạnh to lớn hướng về kiếm vô địch mà đi vạn đại hoàng triều dường như mang theo vẩy một cách hùng hồn vô cùng sông lớn đồng dạng những nơi đi qua tư không nhao nhao nổ tung khai thiên hoàng thiên như là cuồn cuộn giang hà hướng về kiếm vô địch lao nhanh mà đi kiếm vô địch lên tay nhấp kiếm vô số kiếm quang mờ mịt mà sinh quay chung quanh tại kiếm vô địch quanh thân từng đạo từng đạo kiếm quang rơi trên mặt đất. Trên mặt đất đều sẽ trong nháy mắt xuất hiện từng đảo từng đảo cài câu thậm chí. Kiếm vô địch trong mắt. Đồng dạng nương theo lấy kiếm quang kiếm vô địch nhìn thấy trầm thương sinh đụng đông hoàng trung thời điểm. Khói miệng lộ ra một tia vẻ trào phúng. Tuy nhiên vừa mới đông hoàng trung có thể định chủ côn lôn. Nhưng là. Hắn kiếm vô địch thế nhưng là trọn vẹn so trầm thương sinh cao hai cái đại cảnh giới A thực lực vi tôn đông hoàng trung vang lên một khắc này. Đầy trời bụi mù Toàn bộ rừng lại kiếm vô địch chuẩn bị ra kiếm Thế nhưng là kiếm vô địch đột nhiên phát hiện Chân khí trong cơ thể của mình Vậy mà đứng im bất động Bao quát chính hắn cái gì làm sao có thể kiếm vô địch ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc Thế nhưng là Vô luận hắn giấy giụa như thế nào Đều không thể di động mảy may tại kiếm vô địch bị đỉnh trụ một khắc này Phù đồ tháp trên đầu hắn ầm vang chấn áp mà đến ầm ầm phù đồ tháp trực tiếp đem kiếm vô địch chấn áp ở trên mặt đất. Tại phù đồ tháp tiếp xúc đại địa nháy mắt. Cả vùng run rẩy một cái phương viên mấy chục trưởng hố to xuất hiện trong hố lớn van xin. Rõ ràng là cái kia bị chấn áp kiếm vô địch không đợi được kiếm vô địch tránh thoát bắt đầu. Hoàng thiên đế quân tượng trường thương bất ngờ xuất hiện cả mảnh trời không. Dường như cũng là vạn đại hoàng triều oanh vạn đại hoàng triều trực tiếp đánh vào kiếm vô địch trên thân. Tại vạn đại hoàng triều oanh xuống một khắc này. Đông hoàng trung hiệu quả biến mất kiếm vô địch trong nháy mắt ngưng tụ một đạo kiếm thể bảo hộ ở quanh thân. Răng rắc đâm rồi không cần một cái hô hấp ở giữa. Bảo hộ ở kiếm vô địch quanh thân kiếm thể. Như là vài vóc đồng dạng. ầm vang vỡ vụn ra kiếm vô địch cả người tại trên mặt đất bay ra ngoài thân thể cùng đại địa tiếp xúc trên mặt đất cày ra một đầu thật dài khe rãnh cho đến nói đến kiếm vô địch tan mất trên thân tất cả lực lượng mới ngừng lại được lúc này kiếm vô địch toàn thân trên dưới không còn có vừa mới phiêu nhiên chi khí thanh sam rách mướp mặt mày xám xịt kiếm vô địch chống kiếm chầm rãi bắt đầu đông hoàng trầm thương sinh kiếm vô địch hét lớn một tiếng lập tức trên thân kiếm quang vần quanh vô cùng vô tận kiếm quang phảng phất muốn đem thiên địa chém ra khủng bố vô cùng chầm thương sinh ngươi đang tìm cách chết ngươi biết không kiếm vô địch tại kiếm quang bên trong hắn lúc này phảng phất giống như là một cái vật sáng toàn thân cao thấp thấy không rõ khuôn mặt cả người chính là từ kiếm quang tạo thành thì liền lấy thanh âm của hắn đều giống như kim qua giao thoa đồng dạng Cái này lại là cái gì bạc thiếu khanh tại trên mặt đất nằm, nhìn đến lúc này kiếm vô địch. Lịch phần tiên cùng đông môn thần quân lắc đầu. Sau đó, đông môn thần quân nói ra cũng hẳn là một loại võ học thần thông a bên cạnh. Côn lôn nghe được lời của bọn hắn. Chào phúng một tiếng. Nói ra, quả thật là người thế tục đây là ta côn lôn tuyệt học một trong. Kiếm tiên đông môn thần quân nghe được côn lôn. Ánh mắt lộ ra một tia giật mình. Nghe đồn côn lôn thiên sơn có tám đại tuyệt học. Tại cách này tám đại tuyệt học bên trong. Có ba bộ tuyệt học. Có thể xưng không giống nhân gian thái thượng bất diệt thể. Kiếm tiên. Cùng hoàng tuyển đem thể xem ra. Đây chính là cái kia trong truyền thuyết kiếm tiên côn lôn nhìn thoáng qua đông môn thần quân. ngươi cũng biết đông môn thần quân cười ha ha. Nếu không phải hiện tại không động được tay. Vốn đem hiện tại liền chém ngươi Côn Lôn đồng dạng trào phúng nói. Chỉ bằng các ngươi bọn họ hiện tại không có một cách nào có thể lại đồng thủ. Bạch Thiếu Khanh toàn thân xương cốt gãy mất, lịch phần tiên cùng đông môn thần quân cũng là suy yếu vô cùng. Côn Lôn càng đừng nói nữa đồng dạng là toàn thân đều là máu, không có đồng thủ lực lượng. Kiếm quang hình thành kiếm vô địch toàn thân trong suốt chi sắc trầm thương sinh tự đến kiếm vô địch như là kiếm quang đồng dạng trong nháy mắt đi vào trầm thương sinh trước mặt trầm thương sinh đưa tay ngăn cản làm kiếm tiên cùng nhật nguyệt lưu ly thân chạm vào nhau vậy mà phát ra binh khí tương giao thanh âm trầm thương sinh lui lại mấy bước kiếm vô địch không chỉ cũng không lui lại ngược lại trực tiếp gần người mà lên trầm thương sinh nhìn xem kiếm vô địch không nghĩ tới ngươi đã luyện thành kiếm tiên trầm thương sinh mang trên mặt nụ cười. không có chút nào bối rối kiếm vô địch nhìn xem trầm thương sinh. lạnh lùng nói. nếu biết kiếm tiên, như vậy chắc hẳn ngươi cũng biết kiếm tiên lực lượng a trầm thương sinh phủi xuống y phục. nhìn về phía kiếm vô địch, ngươi thật sự cho rằng, bằng vào kiếm tiên, liền có thể nắm chắc thắng lợi trong tay kiếm vô địch trong mắt bắn ra một đạo kiếm quang. Thử một chút chẳng phải sẽ biết ầm ầm vô cùng vô tận kiếm quang chiếu rọi thiên địa. Hướng về trầm thương sinh quấn xếp tới trầm thương sinh khói miệng nhẹ nhàng dương lên. Đưa tay theo sát lấy. Trầm thương sinh sau lưng hoàng thiên đế quân đồng dạng đưa tay oanh một chương bàn tay khổng lồ hướng về kiếm vô địch vỗ tới. Kia kiếm quang tại cách này che trời đại thổ phía dưới ầm vang biến mất. Kiếm vô địch trực tiếp bị bàn tay lớn đập tới trên đại địa oanh kiếm vô địch ở trên mặt đất lần nữa đập ra một cái hố to trầm thương sinh trên thân. chân long bốc hơi làm kim long. hướng về kiếm vô địch gào thét mà đi kiếm vô địch quanh thân. lúc này kiếm quang không chỉ không có chút nào suy yếu. ngược lại cường thịnh hơn. hào quang trói sáng tựa như là một khỏa tiểu thái dương đồng dạng. kiếm tiên kiếm vô địch hét lớn một tiếng. bên trong thiên địa vạn vật thành kiếm uy thế thanh thế. Vô tận thật lớn không thể không nói Cái này kiếm vô địch là thật khủng bố lịch phần tiên cao mày Nói ra Đông môn thần quân cùng bạch thiếu khanh gặp này cũng là nhẹ gật đầu Bọn họ đối đầu kiếm vô địch căn bản không có phần thắng đột nhiên Sắc trời đột biến Từng đảo từng đảo huyết sắc quang mang tràn vào đến bên trong vùng thế giới này Theo sát một bóng người xuất hiện tại trong mắt mọi người Bạch bào phía trên Theo lên một đầu đại mãng đại mãng bay lên không trung đại tần vũ an quân bạch khởi đến trắng lên đến trầm thương sinh trước mặt. Nhẹ nhàng quỳ xuống thần. Bạch khởi. Tham kiến bệ hạ trầm thương sinh thản nhiên nói. Miễn lễ bạch khởi trầm rãi đứng dậy. Nhìn phía dưới kiếm vô địch. Bệ hạ người này tựa hồ có chút mạnh so lúc trước mười một người mạnh một chút bạch khởi thản nhiên nói. Chầm Thương Sinh cùng Côn Lôn đồng thời nhìn về phía Bạch Khởi. Chầm Thương Sinh nói ra, ngươi gặp phải những người khác Côn Lôn nghi hoặc nhìn Bạch Khởi. Côn Lôn thập nhị tiên đã ngươi gặp. Vì sao ngươi còn có thể tới tại Côn Lôn trong mắt? Bạch Khởi đã gặp Côn Lôn thập nhị tiên. Cái kia làm sao có thể sẽ xuất hiện ở đây? Bạch Khởi nhìn xem Côn Lôn. Ngươi nói là cái kia 11 người bị bản quân một bàn tay toàn bộ đập chết bạch khởi xem thường nói Cái gì côn lôn biến sắc không đợi nàng nói chuyện Bạch khởi đối trầm thương sinh nói ra Bề hạ thần ra tay đi trầm thương sinh nhẹ gật đầu Phía dưới Kiếm vô địch đã đến viên mãn trình độ ha ha Trầm thương sinh chịu chết đi vạn vật làm kiếm trầm thương sinh Tử kỳ của ngươi đến thế nhưng là Ngay đón kiếm vô địch thì là một cái bàn tay màu đỏ ngòm oanh bàn tay màu đỏ ngòm đập vào kiếm vô địch trên thân. Trong chốc lát, kiếm vô địch thân thể tứ phân ngũ liệt trắng nhăn lông mày. Cứ như vậy mặt hàng, cũng dám đánh ta đại tần chủ ý vô địch trí tôn thái tử ra 37 chương 353 côn lôn thiên sơn chi chủ. Côn hư đế bạch khởi áo mãng bào, vô tần phấn khởi. Đại địa phía trên đường kính mấy chục trưởng không có cùng một chỗ địa phương tốt. Tại bạch khởi một dưới lòng bàn tay. Trên đại địa xuất hiện một cái hố to mà cái kia kiếm vô địch bóng người. Đang bị bạch khởi huyết sắc bàn tay tiếp xúc trong nháy mắt. Chính là vỡ ra. Cả người hóa thành bột mịn, liền một bộ thi thể đều không có để lại. Những người khác gặp này. Bạch thiếu khanh nhìn xem côn lôn trong ánh mắt mang theo một chút im lặng. Đây chính là người nói Côn Lôn Thiên Sơn tuyệt học lịch phần tiên cùng đông môn thần quân đồng dạng, nhìn về phía Côn Lôn. Côn Lôn mở to hai mắt, nhìn xem cái rãnh to kia, nhưng là càng nhiều thì là hoảng sợ. Nhìn xem cái kia lăng không bạch khởi, thật lâu không nói. Cái này, được nhiều mạnh A bạch khởi nhìn xem hú to. Kinh thường cười nói, đây chính là côn lôn thập nhị tiên thực lực trầm thương sinh lắc đầu cười một tiếng. Đối với bạch khởi cũng là hắn, cũng không biết hiện tại bạch khởi thực lực mạnh bao nhiêu. Mạnh mẽ như vậy một người trực tiếp bị hắn một bàn tay đánh cho tan thành mây khói. Huống chi? Lúc trước bạch khởi nói ở bên ngoài đã đánh chết 11 người. Tăng thêm kiếm vô địch vừa vặn là 12 người. Cảm tình côn lôn thiên sơn người vừa mới xuống núi. Có thể có được côn lôn thập nhị tiên danh hào muốn đến cũng không phải đệ tử bình thường. Tại đại tần trực tiếp không còn một mống côn lôn miệng mở rộng, nhìn xem trầm thương sinh. Đông Hoàng. Ngươi lần này là thật gây đại hỏa côn lôn thập nhị tiên. Là ta côn lôn thiên sơn thập nhị trưởng lão cháu ngồi thân truyền. Bây giờ chết ở chỗ này. Sư phụ ta. Sẽ không bỏ qua ngươi trầm thương sinh đi vào côn lôn trước mặt. Hiện tại ngươi có thể nói a vì sao muốn chấm đại tần thiên địa long mạch côn lôn mang trên mặt suy yếu thỉnh thoảng khóe miệng chảy ra máu tươi nhìn xem trầm thương sinh nói ra côn lôn thiên sơn từ trước đến nay không tham dự chuyện thế tục ta cũng là một mực tại bên ngoài du lịch hồng trần bởi vì võ học công pháp nguyên nhân dẫn đến ta tại nhập ma biên giới Ngươi biết không ta từ nhỏ tại côn lôn thiên sơn lớn lên. Sau tới tu luyện thái thượng vong tình. Bởi vì ta căn bản không biết cái gì là tình. Cho nên xuống núi. Khi đó ta là thật động tâm. Võ công gì loại hình ta cũng không thèm để ý. Thế nhưng là. Ta ngày đại hôn. Tướng công của ta hắn vậy mà cho ta một chén rượu độc vì chính là. Tiền đồ của hắn sau đó ta liền đem rượu độc nhường hắn uống. Côn Lôn cười khổ nói ra, sau đó, ta chính là tại Thiên vực bắt đầu giết hại nhưng phàm là ta biết phụ lòng chi nhân, đều bị ta chém giết. Ở trong đó, liền có một vị Bát đạo thiên cực môn, một vị trưởng lão nhi tử Bát đạo thiên cực môn triển khai đối ta truy sát, mặc kệ ai đến, toàn bộ chết dưới tay ta. Về sau một ngày, sư phụ ta tìm tới ta, liền để cho ta chỉ huy bát đảo thiên cực môn. Chiếm lấy thiên địa long mạch ta không biết sư phụ ta cùng bát đảo thiên cực môn là làm sao hóa giải. Cũng không biết vì cái gì bát đảo thiên cực môn nguyện ý ra đại quân. Hiệp trợ sư phụ ta nhiều từ thiên địa long mạch. Côn lôn lắc đầu nói ra thậm chí ta liền thiên địa long mạch dùng tới làm gì cũng không biết. Nhưng là sư phụ ta mở miệng. Vậy ta nhất định phải đến trầm thương sinh nhìn xem côn lôn. Nói ra, ngươi nói, sư phụ của ngươi côn lôn chi chủ, muốn thiên địa này long mạch côn lôn nhẹ gật đầu. u V, K, Qu, Qu, M. Bạch khởi nhìn côn lôn liếc một chút. Cười lạnh nói, ngươi chẳng qua là một cái chất sinh dưỡng mà thôi. Trầm thương sinh nhìn bạch khởi liếc một chút. Ngươi biết côn lôn tại bạch khởi mà nói dưới, sắc mặt đột nhiên trắng nhợt. Ngươi nói cái gì bạch khởi đối với trầm thương sinh nhẹ gật đầu. Bệ hạ, nàng tu luyện bất quá là nửa bộ công pháp. Chắc hẳn bệ hạ cũng biết, nàng tu luyện là thái thượng vong tình. Trầm thương sinh nhẹ gật đầu. Đích thật là thái thượng vong tình, liên tiếp trước đó xuất hiện bất diệt thể cũng thế. Bạch khởi cười lạnh nói thái thượng vong tình có ba bộ, hợp lại làm một mới thật sự là thái thượng vong tình. Nàng bây giờ... Tu luyện bất quá là trong đó một bộ Vong tình bạch khởi nói ra Thái Thượng Vong tình Pháp Một là Thái Thượng, là chủ thể Hai là Vong tình Là chủ thể chất sinh dưỡng Một khi người tu luyện đột phá đến bất diệt thể thời điểm Chính là chủ thể thôn phệ chất sinh dưỡng thời điểm Nhưng là bộ phận thứ hai Nhất định phải từ nữ từ chi thân tu luyện Càng phải Vong tình ngày đại hôn Tướng công của ngươi cho ngươi một chén rượu đục. Không có so phương pháp này tốt hơn để ngươi tiến vào vong tình cảnh giới. Bộ phận thứ ba thì là bất diệt bạch khởi nhìn xem Côn Lôn. Nói ra, chắc hẳn ngươi còn có một vị sư huyên hoặc là sư đệ. Tu luyện bất diệt thần thể A Côn Lôn hoảng sợ nhìn xem bạch khởi ngươi nói bậy Côn Lôn làm sao tin tưởng bạch khởi đem hắn nuôi lớn sư phụ là xem nàng như làm chất dinh dưỡng bạch khởi lạnh lùng nhìn xem côn lôn, nhìn đến ngươi phản ứng này, như vậy bản quân càng chắc chắn. Ngươi còn có một vị sư huynh hoặc là sư đệ tu luyện bất diệt thần thể làm bạch khởi lời mới vừa dứt, chỉ thấy không trung xuất hiện một đạo thân ảnh chật vật, mặt trên người y phục chính là côn lôn thiên sơn phục sức tuổi trẻ trong mắt của nam tử mang theo không thể tin sư phụ vì cái gì nam tử trẻ tuổi trên thân chân khí tùy ý ngang dọc lấy bất quá lại là tại ăn mòn thân thể của hắn sư để côn lôn nhìn thấy cái này cái nam tử trẻ tuổi kinh hô một tiếng nam tử trẻ tuổi nhìn thấy côn lôn mang trên mặt gấp gáp chi sắc sư tỷ chạy mau chúng ta đều bị sư phụ lừa sư phụ hắn a nam tử còn chưa nói xong chỉ thấy trên người hắn chân khí màu đen Đem hắn toàn bộ ăn mòn hầu như không còn trầm thương sinh nhìn xem nam tử trẻ tuổi. Xem ra hắn cũng là tu luyện bất diệt thần thể bạch khởi nhẹ gật đầu. Bệ hạ. Xem ra chính chủ đến rồi bạch khởi nhìn về phía côn lôn. Thời gian của ngươi cũng đến. Vừa mới phá cảnh. Đối với chủ thể tới nói. Chính là thời cơ tốt nhất côn lôn nhìn xem sư đệ của mình. Trên không trung tan thành mây khói hóa thành từng đạo từng đạo chân khí màu đen, hướng về một phương hướng dũng mãnh lao tới ầm ầm ban ngày thiên lôi, chấn người đau cả màng nhĩ. Trầm Thương Sinh nhìn xem cái hướng kia. Đông Hoàng Trung xuất hiện tại Trầm Thương Sinh trước mặt. Bạch khởi đối Trầm Thương Sinh nói ra: "Bệ hạ, ngài nhìn xem liền có thể, vị này thực lực, thần còn có thể ứng phó tới." Thần tựa như nhìn xem Vị này côn lôn chi chủ. Đến cùng muốn làm gì trầm thương sinh trong mắt hàn quang càng hơn. Chấm cũng muốn biết. Thiên địa long mạch. Nhìn hắn dựa vào cái gì tới bắt ruột cốc tử truyền thừa. Đến cùng là muốn làm gì chân khí màu đen tràn vào đến một cách phương hướng. Một cách người áo đen. Mang theo áo choàng Ra hiện ra tại đó. Chân khí màu đen bị người kia thu lấy về sau. Ánh mắt nhìn về phía côn lôn Thanh âm khàn khàn vang lên Ta đổ nhi ngoan Tới bước ra một bước Vô cùng vô tận chân khí màu đen vần quanh Tại hắn quanh thân làm hắn đi vào về sau Nhìn đến trầm thương sinh Đông hoàng trầm thương sinh nhìn xem vị này người áo đen Người áo đen đem chính mình áo choàng hái xuống Lộ ra một bộ trắng noán mặt Dịu dàng cười một tiếng Nhận thức một chút Côn lôn thiên sơn chi chủ. Côn hư đế đông hoàng. Cở ngưỡng đại danh trầm thương sinh nhìn xem côn hư đế. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Côn hư đế vừa vặn. Chấm cũng muốn biết. Các hạ vì sao muốn chấm thiên địa long mạch côn hư đế nhìn xem trầm thương sinh. Đông hoàng. Ngươi cứ nói đi vô địch chí tôn thái tử ra 37 chương 354 thượng cổ thiên triều. Hàm Dương cung côn hư đế mấy người nhìn xem không chung người áo đen. Thế ngoại côn Lôn Thiên Sơn chi chủ, côn hư đế côn hư đế trên mặt lộ ra một tia tà mị nụ cười. Nhìn xem Trầm Thương Sinh. Nói ra, Đông hoàng, ngươi cứ nói đi Trầm Thương Sinh hơi nghi hoặc một chút, nhìn xem côn hư đế. Có ý tứ gì côn tư đế nhìn thấy Trầm Thương Sinh thần sắc, ánh mắt lộ ra một tia hiểu rõ. Xem ra Đông Hoàng ngươi còn không có thức tỉnh ký ức á trầm thương sinh nghe được Côn Hư Đế nghe được lời này. Nhất thời biến sắc ngươi biết thứ gì Côn Hư Đế mang trên mặt một số vẻ buồn sầu. Nói ra, bản tỏa cũng không biết. Chỉ là từ nơi sâu xa. Cùng ngươi Đông Hoàng có quan hệ trầm thương sinh nói ra. Quan hệ thế nào Côn Hư Đế nói ra. Bản tỏa muốn siêu thoát bản tỏa tại trong lúc vô tình phát hiện một cái phương pháp. Cái kia chính là mượn nhờ vô thượng thần công siêu thoát phương thiên địa này trầm thương sinh càng thêm nghi ngờ. Hỏi. Đã như vậy. Đó cùng thiên địa Long Mạc lại có quan hệ gì Côn Hư Đế nói ra. Bởi vì. Bản tỏa muốn làm cái này đại tần chi chủ cái gì nghe được Côn Hư Đế. Không chỉ có là trầm thương sinh. Bạc Thiếu Khanh. Cùng lịch phần tiên cùng đông môn thần quân bọn họ. Biến sắc. Côn hư đế bình tĩnh nói. Bản tòa trong lúc vô tình phát hiện. Côn lôn thiên sơn tuy nhiên có vô thưởng chi pháp. Nhưng là duy chỉ có không có có số mệnh chi lực mà lại. Bản tòa còn phát hiện. Đông hải vực phía trên. Có một tòa thần bí cung điện. Mà tại bên trong tòa cung điện kia. Liền có tiếp nhận số mệnh chi lực thần công nhưng là. Muốn mở ra tòa cung điện kia. Nhất định phải có đầy đủ số mệnh chi lực côn hư đế vừa cười vừa nói. Hiện tại Đông Hoàng biết bản tỏa tại sao muốn thiên địa long mạch đi trầm thương sinh trên mặt hàn ý càng sâu. Nói ra biết rồi trầm thương sinh xoay xoay eo. Cho nên đánh côn hư đế nghe được trầm thương sinh lời nói, lắc đầu. Không. Bản tỏa tới đây cũng không phải là cùng Đông Hoàng ngươi đồng thủ. Mà chính là. Chỉ cần đông hoàng ngươi nguyện ý đem thiên địa long mạch cấp cho bản tỏa dùng một lát. Bản tỏa dùng đại tần thiên địa long mạch. Nhường đông hải vực thần bí cung điện hiện thế là được. Mà lại. Bản tỏa chỉ lấy đi một món trong đó đồ vật trầm thương sinh nghe được côn hư đế. Trên mặt hàn ý càng thêm thịnh vượng. Dùng thiên địa long mạch khí vẫn mở ra thần bí cung điện. Một khi khí vẫn bị dùng. Đại tần cương vực bên trong sẽ là thiên tai không ngừng đến lúc đó liền sẽ dân chúng lầm than đại tần hoàng triều liền sẽ lâm vào bóng tối vô cùng vô tận bên trong đây chính là vận triều khí vẫn chỉ cần tại như vậy liền sẽ mưa thuận gió hòa thế nhưng là một khi khí vẫn lọt vào phá hư hậu quả khó mà lường được bản tòa biết tòa cung điện kia là thượng cổ thời kỳ chỉ có đầy đủ số mệnh chi lực mới có thể mở ra bên trong tòa cung điện kia có một bộ công pháp Quân Lâm Thiên Hạ Chân Long Đồ bản tọa chỉ cần nó Quân Lâm Thiên Hạ Chân Long Đồ trầm thương sinh nghe nói như thế đôi mắt chăm chú co rụt lại hiện nay biết trầm thương sinh tu luyện Quân Lâm Thiên Hạ Chân Long đầu người đều là trước kia đông vực vài tòa hoàng triều thánh thượng bất quá những người này sớm đã chết hiện tại trừ mình ra người Không có ai biết trầm thương sinh tu luyện là loại công pháp nào Trầm thương sinh nhìn trầm trầm côn hư đế Người muốn quân lâm thiên hạ chân long đồ côn hư đế nhẹ gật đầu Nói ra Bản tòa cũng là trong lúc vô tình biết được Cho nên Chỉ cần đông hoàng có thể làm cho bản tòa mượn nhờ thiên địa long mạch mở ra tòa cung điện kia Đông hoàng tự nhiên có thể miễn trừ vừa chết côn hư đế tự tin nói hắn muốn tài đạt là nhân gian mạnh nhất tồn tại côn lôn thiên sơn chi chủ côn hư đế có cách này tự tin tất cả mọi người ở đây cho dù là cùng tiến lên đều khó có khả năng đối với hắn tạo thành thương tổn hiện nay có thể vượt qua hắn ngoại trừ tuyệt tốc tổ sư bên ngoài lại cũng không có người nào khác trầm thương sinh cười nói thật là rất tự tin côn hư đế vừa cười vừa nói rõ ràng sự tình Bản tỏa hiện nay là cách này thiên địa đệ nhất nhân Các ngươi hoàn toàn không cần thiết cùng bản tỏa không qua được Cho nên Đông Hoàng đem thiên địa Long mạch giao cho bản tỏa đi lúc này Côn lôn đi vào côn hư đế trước mặt Nhìn xem côn hư đế Nói ra Sư phụ Đỗ nhi muốn hỏi hỏi Đỗ nhi thế nhưng là ngươi chất sinh dưỡng côn hư đế nghe được côn lôn mà nói về sau Lông mày nhớn lên Ngươi đều biết rồi côn lôn nghe được côn vư đế thân thể lắc một cái Côn vư đế câu nói này không thể nghi ngờ là thừa nhận Chính mình thật là sư phụ chất sinh dưỡng côn vư đế cười cười Đã ngươi đã hoàn thành sứ mệnh Tiếp đó Đem mệnh giao cho sư phụ đi dù sao Nếu là không có sư phụ Ngươi cũng sớm đã chết rồi Là sư phụ để ngươi sống nhiều năm như vậy Ngươi kiếm lời lớn Bạch thiếu khanh tại trên mặt đất nằm Nghe được côn hư đế Mở to hai mắt Thật là vô sỉ A đông môn thần quân cùng lịch phần tiên trong mắt Lửa giận càng tăng lên Đây quả thực là một kẻ cặn bã A côn hư đế vừa cười vừa nói Các ngươi sư tỷ đệ Đều là vi sư trên đường thành tiên trợ lực Cho nên Côn lộn Ta đổ nhi ngoan Đem công lực của ngươi Giao cho vi sư đi đợi đến vi sư sau khi thành tiên tất nhiên sẽ không quên các ngươi côn vư đế đang chuẩn bị hướng về côn lôn xuất thủ. Bỗng nhiên, huyết sắc màn sân khấu xuất hiện. Chẳng côn vư đế, trắng lên đến côn vư đế trước mặt. Nhìn xem côn vư đế. Nói ra, đã ngươi biết Đông Hải vực bên trên có tòa thần bí cung điện. Chắc hẳn ngươi cũng biết tòa cung điện này tên A bản quân rất ngạc nhiên côn hư đế nhìn thẳng đều không có nhìn về phía bạch khởi. Tùy ý nói ra. Thượng cổ thời kỳ lưu truyền xuống. Tưởng như là gọi là hàm dương cung A hô tại côn hư đế thoải âm rơi xuống. Bạch khởi trên thân. Chân khí màu đỏ ngòm. Ngưng tụ toàn thân. Một đôi mắt. Biến thành huyết hải hàm dương cung côn hư đế dĩ nhiên không có đem bạch khởi làm làm đối thủ. Bởi vì bạch khởi khí tức, giống như những người khác. Quá yếu tử khí đông lai cảnh lại như thế nào tại hắn côn hư đế trong mắt. Cũng bất quá là con kiến hôi đồng dạng. Tiện tay có thể lấy đập chết vua. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hiện tại côn hư đế để ý thì là côn lôn. Một khi thôn phể côn lôn về sau. Chính mình liền là có thể đem thái thượng đại thành. Thái thượng bất diệt thể thiên địa diệt mà ta bất diệt không phải tiên. Càng hơn tiên A lời nói xong a côn hư đế nhìn bạch khởi liếc một chút. Sau đó. Côn hư đế giật mình tại nguyên chỗ. Bởi vì. Lúc này bạch khởi khí tức đang không ngừng kéo lên lấy. Thẳng đến. Bạch khởi cảm thấy đến một cách nào đó điểm tới hạn không cách nào lại lần tăng lên. Bản quân cảm thấy ngươi hơi yếu a bạch khởi trêu tức nhìn xem Côn hư đế. Chỉ thấy bạch khởi nhẹ nhàng nắm tay. Cả phiến hư không ầm vang nổ tung. Sau đó Côn hư đế thân thể liền trực tiếp té bay ra ngoài. Đúng thế. Bạch khởi căn bản không có động thủ, chỉ là nắm chặt quyền. Côn hư đế cả người thổ huyết không ngừng làm sao có thể lúc này Côn hư đế tại bạch khởi trên thân. Căn bản không cảm giác được nửa điểm khí tức. Bạch khởi không có không một tiếng đồng xuất hiện tại côn hư đế trước mặt. Nhẹ nhàng vươn tay. Trực tiếp tiến nhập côn hư đế lồng ngực. Đã ngươi hiện tại đã có thái thượng cùng bất diệt. Hiện ở phía dưới còn có một cây vong tình. Bản quân rất muốn nhìn một chút. Đại thành thái thượng bất diệt thể là cây dạng gì? Nói xong. Tại côn hư đế vẻ mặt thống khổ phía dưới, bạch khởi xinh xinh đem côn hư đế tất cả chân khí bắt đi ra. Bạch khởi nhìn về phía côn lôn. Trực tiếp nhét vào côn lôn trên thân. Côn lôn bỗng nhiên mở to hai mắt. Một cỗ hồng hoang khí tức tại côn lôn trên thân đột nhiên phát ra. Côn hư đế nhìn xem. Vô lực nói ra, làm sao có thể bạch khởi hừ lạnh một tiếng côn hư đế thân thể trực tiếp nổ bể ra tới. Hóa thành một đoàn xương máu côn lôn lúc này tóc dài tung bay. Thái thượng bất diệt thể vô địch trí tôn thái tử ra 37 chương 355 đông cảnh chi địa sụp đổ. Đại Nhật Phật Tông Bạch Khởi đem côn hư đế trên người thái thượng cùng bất diệt toàn bộ quán chú nói côn lôn trên thân. Mà côn hư đế thì là tại Bạch Khởi hừ lạnh một tiếng phía dưới, hóa thành xương máu. trầm thương sinh nhìn thấy Bạch Khởi như thế dữ dội, khóe miệng nhẹ nhàng co lại. Hiện tại bạch khởi Rốt cuộc mạnh cỡ nào côn hư đấy là côn lôn thiên sơn chi chủ Tại phiến thiên địa này Tuyệt đối là không hơn không kém tối cường giả Thế nhưng là người như thế đã vậy còn quá nhẹ nhóm bị bạch khởi giải quyết hết Bạch thiếu khanh vậy lấy răng Bạch lão đại thật là thật mạnh A đông môn thần quân cùng lịch phần tiên trên mặt lộ ra một nụ cười khổ Từ khi bạch ma sinh quy vị về sau Bạch khởi mạnh quả thực là dối tinh dối mù không thấy cảnh giới của hắn. Bình thường là xuất hiện ở người. Đều không có hắn mạnh cũng không biết hiện tại bạch lão đại. Tại cảnh giới gì bạch thiếu khanh buồn bực nói. Hắn là tứ cảnh thần tướng. Nguyên bản là thuộc về hắn yếu nhất. Nhưng là hiện tại hắn đã tiến nhập tử khí đông lai cảnh. Hiện tại mới phát hiện. Hắn vẫn là yếu nhất cái kia phiền muộn a người ta bạch khởi không phải động thủ trực tiếp giết chết một cái siêu cấp đại lão liền mang theo đem người ta vất vả mấy chục năm công lực toàn bộ cướp đoạt ra làm chết nhân ra không tính mạnh thế nhưng là ngươi giảng người ta công lực nhẹ nhóm tước đoạt đi ra cái này liền có chút kinh khủng bỗng nhiên giữa cả thiên địa một cỗ cổ lão hồng hoang khí tức tại côn lôn trên thân tán phát ra Côn lôn lúc này trong hai mắt Âm Dương chuyển đổi chậm rãi nhắm mắt lại. Tại Côn lôn nhắm mắt lại trong chốc lát dưới chân một cái to như cúi say Âm Dương đồ xuất hiện Côn lôn vừa lúc ở Âm Dương đồ vị trí trung tâm Côn lôn tóc theo Âm Dương chuyển động vậy mà thời gian dần trôi qua sinh ra tóc trắng tới cho đến một nửa là mái tóc màu đen một nửa là màu trắng. Trong nháy mắt này, côn lôn cả người cho người cảm giác. Âm cùng dương lẫn nhau giao dung. Côn lôn bản thân. Chính là âm dương côn lôn dưới chân âm dương độ đổ thay đổi tăng lên. Từ côn lôn chân mãi cho đến côn lôn đỉnh đầu. Trong lúc này, côn lôn toàn thân áo bào. Theo âm dương độ bao trùm. Vậy mà như là tóc của nàng đồng dạng. Trở thành âm dương hai màu. Một đen một trắng côn lôn bỗng nhiên mở hai mắt ra. Thái thượng bất diệt thể thành thái thượng bất diệt thể, danh xưng là thiên địa diệt mà ta bất diệt. Chẳng khác gì là bất tử chi thân. Nhưng là thiên địa bảo toàn, không có khả năng có tránh thức bất tử tồn tại. Bạch khởi nhìn thấy côn lôn thành tựu thái thượng bất diệt thể. Trong mắt suốt cuộc lộ ra một chút ánh sáng, hô hấp ở giữa. xuất hiện tại côn lôn trước mặt. Côn lôn nhìn thấy bạch khởi. Đa tạ thành toàn côn lôn chính là thanh âm bên trong, không mang theo tình cảm chút nào. Tại tình, chính mình ngày đại hôn tướng công đưa tới là một chén rượu độc. Tại thân, sư phụ của mình, là đem mình làm làm chất sinh dưỡng đến nuôi dưỡng. Loại tình huống này xuất hiện tại cùng một trên thân thể người. Cho dù là không sụp đổ. Như vậy, đối ở giữa thiên địa bất cứ chuyện gì. Lòng của nàng chỉ sợ đều sẽ không còn có gần sóng A huống chi. Nàng còn là một vị nữ tử. Bạch Khởi cười nói, đã ngươi đã thành Thái Thượng bất diệt thể, nhường bản quân nhìn xem. trầm thương sinh gặp nghe được Bạch Khởi trong lúc nhất thời không có hiểu được. Côn lôn đồng dạng trên mặt lộ ra một tia nghi ngờ thần sắc. Thái Thượng bất diệt thể không giống với còn lại thần thể. Một khi hít phát, liền sẽ có gì tưởng. Thái thượng bất diệt thể, chỉ muốn đại thành, căn bản không cần thôi phát, bởi vì thân thể của ngươi, cũng là bất diệt thể không có bất kỳ cái gì lực công kích tăng thêm. Nhưng là như thôi phát bắt đầu, thái thượng chi lực, bao trùm tam cảnh nói cách khác, thôi phát lên thái thượng bất diệt thể, đủ có thể đủ áp đảo ba cái đại cảnh tuyệt đối là khủng bố vô cùng. Đây chính là côn hư đế vì sao vài chục năm nay không có bất kỳ cái gì tiến cảnh cũng muốn tu luyện nguyên nhân. Thứ nhất là bất diệt. Thứ hai chính là uy lực của nó. Thật sự là nghịch thiên nếu là côn hư đế tu thành thái thượng bất diệt thể. Giữa thiên địa. Chỉ sợ thật là không có người nào là đối thủ của hắn. Vốn là đã là thiên địa đỉnh phong. Lại cứng ếp tăng lên tam cảnh. Bình thường tiên Chỉ sợ cũng không phải là côn hư đế đối thủ. Ngươi nhanh ngưng tụ thái thượng chi lực bạch khởi nhìn chằm chằm côn lôn. Côn lôn trong thân thể thái thượng chi lực ngưng tụ mà thành âm dương đồ xuất hiện tại trên người của nàng. Lúc này, bạch khởi đột nhiên xuất thủ. Chỉ thấy bạch khởi hướng về côn lôn trên thân nhẹ nhàng vỗ côn lôn sắc mặt đột nhiên đại biến trên người nàng âm dương đồ tại bạch khởi đập tới thời khắc. Âm vang vỡ vụn. Âm dương lưỡng khí. Căn bản không có bất kỳ ngăn cản. Tại âm dương đổ vỡ vụn một khắc này. Côn lôn một nửa thân thể vừa mới bị âm dương lưỡng khí chữa trị tốt tại bạc khởi một trưởng này dưới. Lần nữa nước toát ra. Côn lôn nhìn xem bạc khởi. Thân thể trực tiếp bay ra ngoài. Một ngụm máu lớn phun tới oanh côn lôn chật vật rơi trên mặt đất. Không thể tin nhìn xem bạc khởi. Vừa mới ngươi trả lại cho ta thái thượng cùng bất diệt đâu Làm sao hiện tại muốn giết ta côn lôn mình tại bạch khởi một dưới lòng bàn tay Bị thương lần nữa Thế nhưng là Làm côn lôn tự động vận chuyển lại thái thượng chi lực thời điểm Côn lôn thương thí tại lấy ánh mắt tốc độ gió dệt khép lại Một nửa thân thể bị bạch khởi đánh nổ Ba bốn cách hô hấp ở giữa Vậy mà khỏi hẳn trầm thương sinh bọn họ nhìn thấy côn lôn nhanh như vậy khỏi hẳn. Trong mắt bắn ra một đạo tinh mang. Đây chính là Thái Thượng Bất Diệt Thể trầm thương sinh bước ra một bước đi vào côn lôn trước mặt. Bạch Khởi đồng dạng xuất hiện tại côn lôn trước mặt. Nói ra, cách này cũng chưa tính là chân chính Thái Thượng Bất Diệt Thể côn lôn nhìn xem Bạch Khởi. Lui về sau hai bước. Cho nên, ngươi vừa mới đánh ta chính là vì nhìn một chút thái thượng bất diệt thể bạch khởi gật đầu cười. Côn lộn. Kém chút bị ngươi đánh nổ. A táng cẩn lương tâm A ngươi trầm thương sinh nghi ngờ hỏi. Hiện tại nàng thái thượng bất diệt thể còn không phải chân chính. Là có ý gì bạch khởi vừa cười vừa nói. Thái thượng bất diệt thể. Nói chính là thiên địa diệt mà ta bất diệt. Nhưng là hiện tại nàng tuy nhiên thân phụ thái thượng bất diệt thể thần yêu nguyên có thể nhất trưởng đánh chết côn lôn nghe được bạc khởi lần nữa lui lại hai bước ta đều tu luyện thành côn lôn thiên sơn tối đỉnh cấp võ học thần thông ở trong mắt ngươi cảm tình ta liền ngươi nhất trưởng cũng đỡ không nổi a trầm thương sinh nghe được bạc khởi nhẹ nhẹ cười cười thiên địa diệt mà ta bất diệt cái này trầm thương sinh lắc đầu bạc khởi bỗng nhiên cười nói bệ hạ Ngài hẳn là đi hỏi một chút rượu tốc lão đầu Cái đồ chơi này cũng là hắn Trầm thương sinh nhẹ gật đầu Cũng không ở trên đây làm xoán suyết Bắt đầu võ học thần thông Trầm thương sinh biết mình võ học thần thông Không kém ở giữa thiên địa bất cứ người nào Trên thái dương Tìm hiểu một chút trầm thương sinh nhìn xem côn lôn Nói ra Hiện tại ngươi triệt binh đi đắc sự tình toàn bộ kết thúc tiếp tục đánh xuống không có chút ý nghĩa nào về phần ngàn vạn thiên binh trầm thương sinh cũng không dám thu cái này đều là thiên vực đệ tử thu làm gì tại bát đạo thiên cực môn không có diệt trước đó chí ít trầm thương sinh là không dám nhận lấy côn lôn nhẹ gật đầu đột nhiên tại côn lôn vừa mới mang lên mặt nạ thiên địa bỗng nhiên chấn động lên lại sau đó toàn bộ chiến trường trên không một tòa kiến trúc hùng vĩ phá vỡ hư không tại đông cảnh chi địa trên không hàng lâm xuống giờ khắc này toàn bộ chiến trường phía trên người biến thành cho buổi thay vào đó thì là tòa kiến trúc này a di đà phật giữa thiên địa một đạo phật hiệu vang lên kiến trúc cạnh cửa phía trên bốn chữ lớn kim quang lóng lánh Đại Nhật Phật Tông Vô Địch Trí Tôn Thái Tử ra 37 chương 356 A Di Đà Phật. Hòa Thượng Áo Trắng Đại Tần Hoàng Triều. Đông Cảnh Chi địa, Mặt đất vỡ nát. Sơn Mạch Đức Đoạn. Tối Tâm không mặt trời toàn bộ chiến trường. Toàn bộ bị cái kia tòa kiến trúc nhìn nát. Hóa Thành Thư Vô. Trầm Thương sinh bọn họ gặp này. Nhao nhao lui lại. Bạch khởi một tay mang theo bạch thiếu khanh, nhanh chóng đuổi theo trầm thương sinh. Côn lôn nhìn lấy cảnh tượng trước mắt. Thiên địa sụp đổ sập, một tòa kiến trúc từ thiên ngoại xuất hiện. Trên chiến trường thế nhưng là còn có ngàn vạn thiên binh trong nháy mắt biến mất đây là có chuyện gì trầm thương sinh sắc mặt nghiêm túc. Nhìn xem này tấm cảnh sắc. Đây là muốn hủy diệt đông vực sao hai đại vực đã vỡ nát. Hiện tại chẳng lẽ là muốn hủy diệt Đông vực làm cái kia vô cùng to lớn kiến trúc ổn định về sau? Giữa thiên địa, bụi mù phấn khởi. Một đạo Phật âm tử to lớn kiến trúc bên trong truyền ra. A Di Đà Phật ngay sau đó, chính là một vệt kim quang tử to lớn kiến trúc bên trong lan tràn đi ra. Kim quang những nơi đi qua, đầy trời bụi mù cấp tốc biến mất. Thay vào đó thì là một mảnh thư thái trầm thương sinh bọn họ nhìn qua vô cùng to lớn kiến trúc vàng son lộng lẫy kiến trúc phía trước phía trên chạm trổ lấy vô số kim quang phật văn lấp lánh phát quang kim sắc kiến trúc đại môn trên đỉnh bốn cái kim sắc chữ lớn tại dương quang chiếu rọi xuống quả thực là đâm đau người ánh mắt trầm thương sinh bọn họ hướng về to lớn kim sắc kiến trúc lao đi Đợi đến bọn họ đến kim sắc kiến trúc đại môn thời điểm. Vừa rồi nhìn thấy cái kia bốn chữ lớn. Đại Nhật Phật Tông ầm ầm tại trầm thương sinh bọn họ vừa mới đến chỗ cửa lớn. Cửa lớn màu vàng ấm ầm ầm từ từ mở ra. Đi ra thì là một vị hòa thượng áo trắng. Hòa thượng áo trắng nhìn thấy trầm thương sinh bọn họ. Mặt mũi hiền lành duy nhất thì là hòa thượng áo trắng mi tâm thì là có một đạo gót sen ấm ký. Hòa thượng áo trắng đối với trầm thương sinh bọn họ chắp tay trước ngực. A-di-đà Phật trầm thương sinh nhìn xem hòa thượng áo trắng. Nói ra. Các ngươi là từ đâu tới các ngươi nhưng biết. Các ngươi buông xuống thời điểm. Nơi này là chiến trường. Vô số tướng sĩ. Bởi vì các ngươi. Biến thành cho buổi hòa thượng áo trắng nhìn thật sâu trầm thương sinh liếc một chút. Vừa cười vừa nói thí chủ hữu lễ. Chiến trường chính là sát phạt chi địa. Bần tăng đến. Đem bọn hắn toàn bộ hủy diệt. Chẳng phải là giải quyết xong thí chủ sát phạt cho nên. Thí chủ hẳn là cảm tạ bần tăng hòa thượng áo trắng cười ha hà nói. Nghe được hòa thượng áo trắng. trầm thương sinh mở to hai mắt nhìn. Còn có côn lôn bạc thiếu khanh bọn họ. Không thể tin nhìn xem hòa thượng áo trắng. ngươi đến. Lập tức giết chết ngàn vạn thiên binh. Cảm tình ngươi là vì chúng ta không giết, Nhưng ngươi lại không có nghĩ qua Ngươi giết bao nhiêu trầm thương sinh nhìn xem hòa thượng áo trắng Ngươi chắc chắn chứ hòa thượng áo trắng cười hít mắt nói ra bần tăng Xác định thế nhưng là Làm hòa thượng áo trắng vừa mới sau khi nói xong Sắc mặt đột nhiên biến đổi còn chưa hoàn toàn khép lại không chung Trong hắc động Mười mấy bóng người vậy mà cũng theo buông xuống Yêu Tăng, lần này xem ngươi còn có thể trốn nơi nào dẫn đầu, lại là một vị nữ tử. Bất quá bọn hắn. Lúc này toàn thân cao thấp. Đều nhiễm lấy vết máu hòa thượng áo trắng nhìn thấy những người này. Sắc mặt thay đổi. Nhìn xem những người này. Nói ra, các ngươi còn muốn muốn như thế nào cái này đại nhật Phật Tông đã bị các ngươi diệt môn. Bây giờ chỉ còn lại có bần Tăng một người. Các ngươi đây là phải bị trời phạt biết không cầm đầu nữ tử. Nghe được hòa thượng áo trắng. Cười lạnh một tiếng. Yêu tăng. Đại Nhật Phật Tông vì cái gì bị diệt. Trong lòng của ngươi không có điểm xấu sao nữ tử phấn hận nói. Nếu không phải ngươi giết hết mấy chục triệu người. Đại Nhật Phật Tông như thế nào lại bị bị liên lụy trên đời là địch hòa thượng áo trắng nghe được lời của cô gái. Trên mặt lộ ra một bộ trách trời thương dân bộ dáng chắp tay trước ngực. A Di Đà Phật, bọn họ đụng phải chiến tranh tàn khốc, nhân gian lạnh lùng. Bần tăng đây là tại độ bọn họ sớm ngày luôn hồi a bần tăng. Không thẹn với lương tâm nữ tử liên tiếp còn lại mười mấy người nhìn thấy hòa thượng áo trắng sáng vẻ. Nhất thời sát khí bắn ra yêu tăng. Giết ta thánh địa trăm vạn đệ tử, nạp mạng đi yêu tăng. Giết ta tông môn trăm vạn đệ tử, nạp mạng đi yêu tăng dết ta đế triều trăm vạn con dân nạp mạng đi mười mấy người nghe được khẩu khí của bọn hắn hiển nhiên không phải một chỗ trầm thương sinh bọn họ hoảng sợ nhìn xem hòa thượng áo trắng điên rồi ai nhìn không lấy hòa thượng áo trắng đột nhiên cảm thấy chính mình tốt thiện lương a hòa thượng áo trắng nhìn xem bộ dáng là giết đệ tử của bọn hắn con dân sau đó bị người liên hợp lại Diệt Hòa Thượng Áo Trắng Tông Môn cũng chính là cái này Đại Nhật Phật Tông. Sau đó chỉ còn lại có một mình hắn. Đào mệnh tới chỗ này trầm thương sinh nhìn một chút không chung mười mấy người. Nhìn nhìn lại Hòa Thượng Áo Trắng. Đại khái chính là như vậy a mười mấy người lúc này đồng thời hướng về Hòa Thượng Áo Trắng công phạt mà đến. Hòa Thượng Áo Trắng gặp này. Đằng không mà lên. Một tòa kim sắc Phật Tháp bị Hòa Thượng Áo Trắng thanh toán đi ra đại nhật như lai tháp cho bần tăng giết kim sắc phật tháp toàn thân tản ra kim quang càng có vô số phật văn ở tại trên thân vườn quanh theo hòa thượng áo trắng tế ra đại nhật như lai tháp đón gió mà lớn dần cho đến cao mười trượng tả hữu mới đình chỉ tăng trưởng hừ thiên đạo áp chế đại nhật như lai tháp không có khả năng một trăm trượng mọi người cùng nhau xông lên Trước xếp chết hắn cầm đầu nữ tử, tựa như là một cái hoàng triều đại tướng, mặt trên người một thân chinh bào. Sau lưng ghim sắc áo choàng mặc dù có chút phá nát, nhưng tương tự là uy vũ bất phàm. Còn lại mười mấy người nghe được nữ tử lời nói. Nhất thời mỗi người tế ra bản thân bản lĩnh giữ nhà xếp hòa thượng áo trắng trên mặt tràn ngập huyết sắc. Các ngươi có hết hay không á Đại Nhật như lai tháp tại hòa thượng áo trắng đỉnh đầu, che chở hòa thượng áo trắng. Ngươi chết, mới tính hết nữ tử trong tay nắm một cây trường thương, tư không nhất thời từng mảnh nổ tung. Vô cùng vô tận phong mang, hướng về hòa thượng áo trắng rơi xuống. Các ngươi đừng ép ta hòa thượng áo trắng nhìn thấy Đại Nhật như lai tháp thừa nhận bọn họ công kích. Mắt thấy liền muốn phá nát. Đau lòng không thôi. Hòa thượng áo trắng giống to. Ngươi lúc giết người tại sao không có nghĩ đến nữ tử đỉnh thương lăng không? Hòa thượng áo trắng nói ra. Bần tăng đã từng đi qua u minh chi hải. Đã từng lội qua tử vong chi hà. Thấy qua vô số khu lâu. Cũng từng gặp vô số tôn môn thánh địa thi thể. Bần tăng Phật tâm. Chính là luôn hồi giữa các ngươi chiến sự không ngừng. Thiên hạ thương sinh khó khăn không ngừng cho nên. Bần tăng xuất thủ giết hết thiên hạ thương sinh để tránh bọn họ lại chịu thiên hạ nỗi khổ bần tăng chỗ nào sai rồi các ngươi không cảm tạ bần tăng thì cũng thôi đi lại còn giết vào đại nhật phật tông diệt đại nhật phật tông đạo cơ các ngươi mới là tội nhân hòa thượng áo trắng tại trầm thương sinh trong tay như là thần lôi nổ đỉnh trầm thương sinh thật không thể tin nhìn xem hòa thượng áo trắng lúc này trầm thương sinh rất muốn hỏi một câu Ngươi ở đâu ra mặt A giết hết thiên hạ thương sinh cảm tình ma đầu tại trước mặt của ngươi cũng không dám tự xưng ma đầu A vì cái gì hổ thẹn A thân là ma đầu. Vậy mà không có một cách nào hòa thượng giết nhiều người. Ngươi tốt ý tứ xưng ma đầu nữ tử cùng sau lưng mười mấy người. Nghe được hòa thượng áo trắng nghe được lời này. Đơn giản cũng là cửa khiếu khói bay A pháp hải. Hôm nay ngươi nếu không chết bản tướng uổng làm người thần nữ tử nhất thời giận dữ thần uy hàng thế thiên lang phá quân vô địch chí tôn thái tử ra ba mươi bảy chương ba trăm năm mươi bảy phật tra hắc liên hàng thế trên bầu trời trầm thương sinh nhìn xem ban ngày bầu trời tinh thần cuồn cuộn lực lượng buông xuống tại nữ tử trên thân trầm thương sinh có chút im lặng các ngươi đánh có thể hay không không lại nơi này đánh à, tuy nhiên nơi này là đông cảnh chi địa bên ngoài Thế nhưng là Lại tiến vào trong đi đến 300 dặm Cái kia chính là Đại Tần Hoàng Triều Bách Tính chỗ ở Chính như trầm thương sinh nghĩ một dạng Đông cảnh chi địa Bách Tính Nghe đến mấy cái này thiên âm Nguyên một đám dọa đến không dám ra ngoài Trốn ở phòng của mình thậm chí Dùng chăn mền bưng bít lấy chính mình Nghĩ tới Đây trầm thương sinh tựa như đi lên đem bọn hắn toàn bộ giết chết Thế nhưng là Làm Trầm Thương Sinh nhìn thấy những người này vậy mà toàn bộ trích dẫn thiên địa lực lượng. Một loại cảm giác bất lực tại Trầm Thương Sinh trong lòng lan tràn ra. Không phải chấm yếu. Là bọn họ quá mạnh. a Trầm Thương Sinh cùng Bạch Khởi bọn họ. Ngồi ở phía xa một cái ngọn núi. Nhìn xem trong sân tranh đấu. Bạch Khởi đi tới Trầm Thương Sinh trước mặt. Nói ra. Bề hạ. Có cần hay không thần xuất thủ trầm thương sinh lắc đầu. Nói ra. Không cần trước kia nhìn thấy buông xuống ngoại giới chi nhân. Thực lực đều sẽ bị suy yếu Trước để bọn hắn đánh. Sau khi đánh xong. Chúng ta lại đến. Bạch Khởi gật đầu cười. Bất quá Bạch Khởi cảm thấy chính mình hẳn là có thể cùng bọn họ có thể đánh một trận. Trong cơ thể mình luôn tràn đầy lực lượng. Hắn muốn đem những lực lượng này cho phát tán ra. Trước đó chính là Bất quá Côn vư đế quá yếu Chính mình cũng vẫn không có đồng thủ Côn vư đế liền trực tiếp nổ tung đây hết thảy Bạch khởi căn bản cũng không có cảm thấy Côn vư đế Thế nhưng là giữa thiên địa mạnh nhất mấy người A giữa sân Đại nhật Phật Tôn trước Trên người nữ tử trinh bào đột nhiên xuất hiện một đạo sói bóng người Nương theo lấy lang ảnh hướng lên trời thét dài Chỉ thấy, vô số tinh thần ngưng tụ. Vậy mà toàn bộ tiến vào nữ tử thể nội. Nữ tử hai con ngươi, sao lốm đốm đầy trời. sau cùng hóa thành một khỏa sói hình dáng. Thần uy hàng thế thiên lang phá quân nữ tử trường thương hướng về hòa thượng áo trắng nhất chỉ. Pháp hải, tử kỳ của ngươi đến pháp hải hòa thượng gặp này. Sắc mặt hơi đổi một chút. Ngàn lang tướng quân, không cần áp như vậy à Pháp Hải Hòa Thượng vội vàng lui lại. Thiên lang phá quân, Pháp Hải Hòa Thượng là biết đến đây là đế triều thiên binh bên trong cường đại nhất một loại thần thông. Có thể câu thông trên trời tham lang tinh. Trọng yếu nhất chính là Không chịu đến thế giới ảnh hưởng Pháp Hải Hòa Thượng bọn họ đều không phải là cái thế giới này. Thế nhưng là Bọn họ thần thông Hoặc nhiều hoặc ít đều lại nhận phương thế giới này ảnh hưởng. Mà lại kinh khủng nhất là. Thực lực của mình đang nhanh chóng hạ xuống lấy. Muốn không phải thế giới nguyên nhân bần tăng thật nghĩ một đạo đại ấm đập chết ngươi nhìn thấy thiên lang phá quân sắp đến. Pháp hải hòa thượng gào thét lớn. Không có cách thực lực đã hạ hạ xuống băng điểm. Cũng là cái thế giới này tiếp nhận cực hạn. Đậu phổng. Cảnh giới này. Thần thông uy lực có thể phát huy bao nhiêu A Pháp Hải Hòa Thượng nhìn xem đầy trời ngôi sao múa. Trong nội tâm nước đắng nói, Đại Nhật như Lai Tháp Pháp Hải Hòa Thượng vung tay khẽ vẫy đem Đại Nhật như Lai Tháp chuyển qua trước mặt mình. Tại Đại Nhật như Lai Tháp vừa tới, ngàn vạn tinh thần hóa thành hung lang đồng dạng cũng đi tới Pháp Hải Hòa Thượng trước mặt. Âm âm hình thành hóa thành hung lang đánh tới đại nhật như lai tháp phía trên như là thiên địa đại chấn đồng dạng. Toàn bộ đông cảnh chi địa dường như lâm vào thời khắc hắc áng nhất. Oanh tiếng oanh minh không ngừng chuyển ra. trầm thương sinh bọn họ chỗ đỉnh núi. Tại dư uy phía dưới trực tiếp hóa thành bụi bặm trầm thương sinh bọn họ không thể không lần nữa chuyển rời. Mà không chung đại nhật như lai tháp tại một thương này phía dưới. Âm vang vỡ vụn ra. Pháp Hải Hòa Thượng sắc mặt biến đến tái nhợt, một ngụm máu lớn phun tới. Ngàn sói, ngươi thật muốn không chết không thôi sao? Pháp Hải Hòa Thượng trong mắt mang theo vẻ điên cuồng. Nhưng Pháp Hải Hòa Thượng vừa mới nói xong, thậm chí Pháp Hải Hòa Thượng còn không có nhìn thấy ngàn sói nói chuyện. Lại có hơn mười đạo công kích tới đến Pháp Hải Hòa Thượng trước mặt, quanh hơn mười đạo công kích trực tiếp rơi vào Pháp Hải Hòa Thượng trên thân pháp hải hòa thượng trực tiếp bì oanh trên mặt đất, đồng thời tại trên mặt đất vậy mà cày ra một đảo vài chục trưởng hố to. Cái này là các ngươi bức bần tăng pháp hải hòa thượng trên thân kim quang lấp lánh. từ trong hố lớn bạo liệt đi ra, bụi mù đầy trời, lại là che không được pháp hải hòa thượng trên người kim quang. Một tòa phật đà thư ảnh tại pháp hải hòa thượng sau lưng hình thành. Thế nhưng là. Làm cách này tòa Phật đà bóng người hình thành về sau, vậy mà từ kim sắc từ từ biến thành màu đen. Như lai kim thân Pháp hải hòa thượng gào rú một tiếng. Một tòa màu đen Phật đà hư ảnh xuất hiện tại Pháp hải hòa thượng sau lưng. Mà lúc này, Pháp hải hòa thượng cả người tắm rửa tại hắc sắc quang mang phía dưới nữ tử bọn họ gặp này. Cười lạnh nói. Hừ, còn nói mình là người trong Phật môn. Ngươi cũng không nhìn một chút. Người kim thân là dạng gì kim thân người trong Phật môn. Đại đa số kim thân là kim sắc, nhưng là cũng có số ít bộ phận kim thân là màu trắng cùng tử sắc. duy chỉ có không có màu đen màu đen tại Phật Đà trong mắt đại biểu cho chính là vô biên địa ngục. Pháp hải hòa thượng lúc này nơi nào còn có vừa mới dương quang bộ dáng, cả người tựa như là vô tận u minh. Phá <cười> ha, Bần tăng kim thân. Chính là vô biên địa ngục kim thân ta không vào địa ngục. Ai vào địa ngục pháp hải hòa thượng thanh âm. Tựa như là cái kia gì xét đồ sắt ma sát đồng dạng. Chói tai khó nghe. Nữ tử nghe được pháp hải hòa thượng. Ha <cười> hạ Chỉ bằng ngươi một cách yêu tăng. Cũng dám nói ra như thế nếu là như vậy. Vậy ngươi liền nhập địa ngục đi màu đen pháp hải hòa thượng nhẹ nhàng vấy tay một cái. Sau lưng màu đen Phật Đà, Mi Tâm gót sen, không, lúc này hẳn là Hắc Liên. Hắc Liên từ Pháp Hải Mi Tâm cũng là từ Phật Đà Mi Tâm trầm rãi xuất hiện. Cái này Hắc Liên là bần tăng tại U Minh Chi Hải, hấp thu ngàn vạn U Minh Chi Lực, tại tử vong chi hà, dùng tử vong chi khí, tại khô lâu mộ, dùng sinh hồn ngưng tụ mà thành mà lại, bần tăng giết những người kia toàn bộ hóa thành hắc liên liên hoa. vừa mới đại nhật phật Tông buông xuống. lần nữa có ngàn vạn thổ dân hóa thành hắc liên liên hoa. bị bần tăng đặt vào trong đó. bây giờ, chỉ bằng các ngươi hắc liên xuất thí, vong hồn địa ngục pháp hải hòa thượng khặt khặt cười một tiếng. vốn là không muốn dùng. đều là các ngươi bức bần tăng theo pháp hải hòa thượng trên người hắc sắc quang mang lớn tuôn. Hắc liên đón gió mà lớn dần quả nhiên là yêu tăng nữ tử trong ánh mắt. Hàn mang càng thêm tràn đầy. Thì liền ma đạo chi nhân. Cũng sẽ không mất hết bệnh cuồng đến loại tình trạng này ngươi là thật không sợ Phật tổ chừng trị ngươi sao nữ tử nghe được cái này hắc liên lai lị. Đơn giản muốn đem pháp hải hòa thượng giết chết ngàn vạn lần. Dung hợp thế gian tà ác nhất đồ vật. Cho dù là ma tung. Cũng không có như thế phát dồ pháp hải hòa thượng hài lòng nhìn xem trước mặt mình cái này đó hắc liên. Khắc khắc. Các ngươi đã theo tới. Vậy liền toàn bộ chết đi chờ giết các ngươi. Cái thế giới này như thế suy nhược. Toàn bộ sinh linh. Đều muốn là bần tăng chất sinh dưỡng ha ha ha pháp hải hòa thượng lúc này. Hài lòng cười lớn. Còn có. Các ngươi thật coi là. Chỉ bằng các ngươi có thể đánh vỡ đại nhật Phật Tông sao Pháp hải hòa thượng trên mặt Ta mị cười một tiếng Nếu không phải bần tăng giúp giúp đỡ bọn ngươi Các ngươi thật coi là Vạn năm Phật Tông Tốt như vậy đánh vỡ bất quá là Phật Tông những lão gia hỏa kia Muốn đem bần tăng chấn áp Ha <cười> ha Bần tăng Phật Pháp Mới là chính đạo người trong thiên hạ chịu khổ bần tăng nên đổ bọn họ vào luôn hồi ha ha nơi xa trầm thương sinh bọn họ biến sắc giết những người kia về sau cái này pháp hài hòa thượng liền muốn luyện hóa cái thế giới này sinh linh bạch khởi bỗng nhiên đứng lên Bề hạ thần đi thôi trầm thương sinh trong đôi mắt lãnh quang lấp lói chấm rất muốn nhìn một chút đi vào cái thế giới này về sau hắn từ đâu tới lực lượng vô địch trí tôn thái tử ra ba mươi bảy chương ba trăm năm mươi tám địa tạng địa tạng to lớn màu đen phật đà một đóa hắc liên đón gió mà lớn dần cho đến ba trưởng phương viên pháp hải hòa thượng hài lòng nhìn xem hắc liên như thế chính là không nên gọi ngươi như lai kim thân đây là thuộc về bần tăng thời đại bần tăng nhất định mở ra mới phật pháp Hiện tại ngươi là hắc liên chân thân to lớn hắc liên chân thân tại Pháp Hải Hòa thượng nói ra khỏi miệng trong nháy mắt. Chỉ thấy không trung hắc liên đột nhiên tản mát ra. Như là nở rộ bông hoa trong nháy mắt này điêu linh đồng dạng. Sau đó những cái kia hắc liên cánh hoa vậy mà từng mảnh nhỏ bay nói hắc liên thật trong thân thể. Từ từ hắc liên chân thân phía dưới một tòa hắc liên đài ngưng tổ đi ra. Hắc liên chân thân an ổn ngồi ở hắc liên phía trên. Đến đây. Pháp hải hòa thượng nộ cười trên mặt càng lúc càng nồng nữ tử cùng với khác người gặp này. Trong mắt hẳn không thể phun lửa. Người cách này thỉnh thoảng cắn bã. Đơn giản cũng là Phật cha A Pháp hải hòa thượng lắc đầu. Nói ra. Yên tâm. Cuối cùng có một ngày. Sẽ có người hiểu bần tăng Pháp hải hòa thượng chắp tay trước ngực. Lần nữa nói ra Phật hiểu. A di đà phật pháp hải hòa thượng nói ra, thiên hạ đều là khổ, bần tăng độ tận thiên hạ, vào luân hồi, khỏi bị khó khăn bởi vì cái gọi là, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục pháp hải hòa thượng, một bức trách trời thương dân bộ dáng, nếu là không có những cái kia màu đen khí tức tà ác lượn lờ, nói không chừng còn thật giống như là một vị đắc đảo cao tăng, Nhưng là thời khắc này Pháp hải hòa thượng. Ngoại trừ yêu tăng bên ngoài. Không còn có bất luận cái gì chuẩn xác hình dung từ. Hừ nữ tử trường thương trong tay, xuất hiện lần nữa đầy sao lấp lánh. Thiên lang phá quân còn có nữ tử sau lưng mười mấy người đồng dạng không làm giữ lại. Hiện ở loại tình huống này, nếu là còn có điều giữ lại. Bọn họ là thật trở về không được. Đại phong trường thất hợp thần công bá thiên nhất chỉ. Nhất thời toàn bộ bầu trời, phong vân tụ hội tạo thành bao phủ thiên địa phong bảo. Sau cùng, hướng về Pháp Hải Hòa Thượng mà đi Pháp Hải Hòa Thượng niêm hoa nhất chỉ. Nhìn xem mọi người. Bần Tăng lúc này, đã tiêu hóa Đại Nhật Phật Tôn Chư Vị Thánh Phật lực lượng. Bần Tăng hiện nay, bao trùm tại phía trên vùng thế giới này. Đầu ấp của các ngươi còn kém một chút, thật coi là bần tăng là chạy trốn sao bần tăng chỉ qua là lựa. Chọn ở cái thế giới này đột phá mà thôi bởi vì bần tăng hiện tại cũng là thế giới này người. Đồng thời, thực lực đã bao trùm tại phía trên vùng thế giới này nghe được Pháp Hải Hòa Thượng. Mười mấy người sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nhưng là Pháp Hải Hòa Thượng đối mặt vô tận vô tận thiên địa phong bảo. Chỉ là nhẹ nhàng nhất chỉ. Theo sát lấy pháp hải hòa thượng đồng tác. Hắc liên chân thân đồng giảng. Một cái to lớn ngón tay màu đen. Hướng lên trời nhất chỉ. Oanh dung hợp mười mấy người lực lượng phong bảo. Tại một chỉ này phía dưới trong nháy mắt chôn vùi. Pháp hải hòa thượng nhìn xem cái này cảnh tượng. Rất hài lòng cười cười. Phía dưới các ngươi đi chết đi hắc liên chân thân. Nhất chỉ rơi xuống. Mười mấy người. Thân thể trong nháy mắt hóa thành xương máu. Theo hắc liên chân thân nhẹ nhàng há miệng. Mười mấy người hóa thành xương máu. Bị hắc sen chân thân nuốt vào đến trong bụng. Dế chịu nức pháp hải hòa thượng đánh một ớ no nê. Tiếp đó. Cũng là thế giới này người. Đợi đến bần tăng đem thế giới này người toàn bộ thôn phệ. Lại trở về pháp hải hòa thượng ánh mắt. Vừa vặn nhìn về phía trầm thương sinh bọn họ. Lũ sâu kiến, nhanh đến bần tăng trong chén tới đi phát huy hòa thượng cười ha hả nhìn xem trầm thương sinh bọn họ. Trầm thương sinh đồng dạng. Nhìn xem pháp hải hòa thượng. Thật sao pháp hải hòa thượng nhìn thấy trầm thương sinh ánh mắt. Nhất thời không hài lòng. Ngươi ánh mắt gì trầm thương sinh thản nhiên nói. Thế nào? Ngươi muốn ăn chấm pháp hải hòa thượng nghe được trầm thương sinh. những mày. Chấm ngươi là hoàng đế trầm thương sinh trên thân chân khí đột nhiên vận chuyển lại. Tại thật long khí tác dụng dưới trầm thương sinh thể nổi truyền tới từng trận tiếng long ngâm. Giống cùng lúc đó trầm thương sinh thể nổi. Long cung đông hoàng trung phù đồ tháp toàn bộ xuất hiện. Quả nhiên là một cách yêu tăng. Đã đi tới nơi này. Như vậy. Ngươi liền vĩnh viễn lưu tại nơi này đi trầm thương sinh nói xong. Chân long khí hội tụ tại trầm thương sinh trên cánh tay. Sau đó, trầm thương sinh hướng về đông hoàng trung hung hăng va chạm làm đông hoàng trung thanh thuế thanh thanh âm vang lên. Trong nháy mắt, Pháp Hải Hòa Thượng biến sắc. Không tốt Pháp Hải Hòa Thượng đang nghe đông hoàng trung thanh âm thời điểm chỉ cảm thấy mình lòng bàn chân run lên. Chính mình giống như không có thể động mà vừa lúc này bạch khởi lái ngập trời huyết hải đi vào Pháp Hải Hòa Thượng trước mặt. Ma sinh hai mặt nguyệt như câu, huyết thần đô triều thiên khấu. Phong lưu bạch khởi nhất trưởng ngưng tụ sau lưng huyết hải. Hướng về pháp hải hòa thượng vỗ xuống đi. Oanh không thể đồng pháp hải hòa thượng trẻ con chỉ có thể chịu bạch khởi một trưởng này. Trên đại địa, một cái hố to xuất hiện. Pháp trong hải nhãn, mang theo không thể tin thần sắc. Thổ dân, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy bị đánh pháp hải hòa thượng trên người giam cầm biến mất. Nơi xa Trầm Thương Sinh trong mắt cũng lộ ra một tia sáng tỏ Nguyên lai Đông Hoàng Trung giam cầm Chỉ cần bị đánh về sau Liền sẽ biến mất Trầm Thương Sinh nhìn xem Đông Hoàng Trung Hiện tại Trầm Thương Sinh Đã không có biện pháp lần nữa gõ vang Bạch khởi những nơi đi qua Toàn bộ hóa thành huyết hải Nhìn xem pháp hải hoa thượng Nơi này là Đại Tần Hoàng Triều Cương Vực kẻ ngoại lai chết Bạch khởi bóng người trực tiếp biến mất Xuất hiện lần nữa thời điểm vậy mà tại Pháp Hải Hòa Thượng sau lưng Oanh huyết hải lần nữa hóa thành cầu vồng Trực tiếp quán xuyên Pháp Hải Hòa Thượng thân thể khặt khặt Pháp Hải Hòa Thượng thân thể Ở giữa không trung Vậy mà rất nhanh khép lại Bần tăng chính là đắc đạo cao tăng Là bất tử chi thân Pháp Hải Hòa Thượng nhìn xem bạch khởi Ánh mắt lộ ra thèm nhỏ dãi chi sắc Trên người của ngươi sát nhiệt thật sự là quá nặng đi. bất quá. bần tăng ra thích đưa ngươi. giao cho bần tăng đi pháp hải hòa thượng một tay dò ra. sau lưng hắc liên chân thân đồng dạng. bạch khởi cười lạnh. nhất thời bay trên không trung huyết hà ngưng tổ trưởng thành thương giữ tại bạch khởi trong tay. phong lưu bạch khởi lần nữa hừ lạnh một tiếng. trường thương phá nhật. trực tiếp xuyên thấu pháp hải hòa thượng hắc liên chân thân ao ao ao tại huyết thương xuyên thấu hắc liên chân thân thời điểm hắc liên vậy mà từng khối rơi xuống pháp hải hòa thượng tâm linh cảm ứng làm sao có thể tại hắc liên từng mảnh từng mảnh rơi xuống về sau hắc liên chân thân vậy mà bắt đầu biến đến suy yếu bắt đầu bạch khởi không làm có hắn chính là hướng về hắc liên chân thân đánh trầm thương sinh nhìn thấy hắc liên từng mảnh từng mảnh bay xuống vươn tay tiếp trong tay Sau đó, hóa thành kim quang tiến vào trầm thương sinh thể nội. Đây là... Bên cạnh Côn Lôn Thái Thượng bất diệt thể toàn bộ khai hỏa, hướng về cái kia hắc liên chân thân mà đi. Không chung, Bạch Khởi cùng Côn Lôn liên thủ. Côn Lôn chính diện cùng Pháp Hải cứng rắn, Bạch Khởi thì là không ngừng tước lấy hắc liên chân thân. Côn Lôn bị Pháp Hải một trường vỗ nát, sau đó, Pháp Hải đang muốn quay người, đã thấy đến Côn Lôn lần nữa đánh tới. Các ngươi đều là những người nào A Pháp Hải lần lượt đập nát Côn Lôn. Sau đó nhìn thấy Côn Lôn lần lượt trở lại như cũ. Khủng bố hắn mặc dù là danh xưng bất tử, nhưng là cũng chỉ là một số thương thế khép lại nhanh mà thôi. Thế nhưng là Côn Lôn rõ ràng bị chính mình đánh nát. Đều đánh nát A Oanh tại ba người đánh thời điểm. Phía dưới, một vệt kim quang sông thẳng lên trời. Sau đó, kim quang tản mát hóa thành một tòa kim thân địa ngục khí tức tại vàng trên khuôn mặt phát ra đồng dạng là địa ngục một cách là kim thân một cách là hắc thân bao dung vạn vật to lớn đại nguyện tại đạo này kim thân phía trên tràn ngập pháp hải gặp này đôi mắt ngưng tụ địa tạng vô địch chí tôn thái tử ra ba mươi bảy chương ba trăm năm mươi chín đại bàn lít bàn kinh bàn nhược đông cảnh chi địa Yêu tăng pháp hải đối mặt bạch khởi, mảy may không không ra tay. Nhưng phàm là pháp hải nhất đồng côn lôn liền lập tức nhào tới. Bạch khởi trong tay huyết thương không ngừng hướng về pháp hải hắc liên chân thân công kích. Hắc liên thật trên người liên hoa tại bạch khởi mỗi một lần công kích đến. Không ngừng chóc ra lấy. Người muốn chết pháp hải rõ ràng cảm giác được. Bạch khởi trong tay huyết thương. Vậy mà tại không ngừng suy yếu chính mình hắc liên chân thân. Cái này hắc liên chân thân thế nhưng là ngưng tụ thế gian áp nhất cùng vô số vong hồn luyện chế mà thành. Hiện tại chỉ cần bị bạch khởi huyết thương đụng phải hắc liên thật trên người liên hoa liền sẽ rơi xuống. Pháp hải há có thể nhấn nhưng là trước mắt côn lôn thì là càng thêm quấn người. Pháp hải nhất trường xuống dưới. Trên đại địa sẽ xuất hiện một cái hố to. Côn Lôn trực tiếp bị đập đi vào, toàn thân cao thấp cơ hồ vỡ tan. Hư Pháp Hải nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Côn Lôn bực này thực lực tại Pháp Hải trong mắt như con kiến hôi đồng dạng. Thế nhưng là, làm Pháp Hải xoay người nháy mắt, Côn Lôn thân thể tự động khép lại. Một cái hô hấp ở giữa, Côn Lôn lại khôi phục lại nguyên bản bộ dáng. Đến chiến Côn Lôn trong tay, hỏa diễm trường thương ngăn trở Pháp Hải con đường. Pháp Hải nhìn xem Côn Lôn. Lần nữa nhất Trưởng đẩy ra. Không có chút nào ngoài ý muốn. Lần này Côn Lôn bị Pháp Hải đánh cho một nửa thân thể cũng không có. Tại Pháp Hải trong ánh mắt Côn Lôn thân thể lần nữa khôi phục Pháp Hải. Đây là cái gì tình huống Pháp Hải biết một số khôi phục thần tốt thể chất hoặc là công Pháp. Nhưng cũng không có nhanh như vậy à Côn Lôn trong mắt đen trắng luôn chuyển. Thái thượng bất diệt thể âm dương đồ tại côn lôn dưới chân sinh ra. Hỏa diễm trường thương bị âm dương đồ bao trùm, vậy mà cũng biến thành một đen một trắng tại pháp hải trong mắt, tựa hồ cái thế giới này chỉ biến thành hai loại nhan sắc, đen trắng thái thượng côn lôn một thương, màu trắng quang mang như là cũng bình minh thời điểm chợt hiện, như là thâm uyên bên trong, sau cùng một vệt quang minh làm pháp hải gặp này trong tay xuất hiện một cái thiền trưởng, đem côn lôn một thương này cản lại. bất quá, theo côn lôn một thương này, bạch khởi động tác càng tăng nhanh hơn. vô số hắc liên rơi xuống, trên bầu trời phảng phất tại rơi xuống hắc liên mưa. phía dưới, trầm thương sinh nhìn thấy hắc liên rơi vào đến lòng bàn tay của mình về sau, vậy mà hóa tan tại trong cơ thể của mình. đây là trầm thương sinh quanh thân bất ngờ xuất hiện nói đạo kim quang không phải thật sự long khí mà chính là phật pháp trầm thương sinh thể nội một mực không có bất cứ động tính gì đại niết bàn kinh bỗng nhiên điên cuồng chuyển động vù vù từ trầm thương sinh làm tâm điểm phàm là bị bạch khởi đánh rớt hắc liên toái phiến vậy mà tại cố này gió mạnh phía dưới rối rít hướng về trầm thương sinh thể nội dũng mãnh lao tới Trầm Thương Sinh quanh thân, đồng thời xuất hiện một cái lồng ánh sáng màu vàng ấm, mà cái này quang tráo phía trên, lưu quang huyền huyền, nguyên một đám Phật gia phù văn xuất hiện tại phía trên. Vô số hắc liên toái phiến rơi xuống, sau đó bị Trầm Thương Sinh hút nhập thể nội. Cố lực lượng này theo hắc liên toái phiến bị hút nhập thể nội. Trầm Thương Sinh vậy mà phát hiện cố lực lượng này Cũng không phải là pháp hải lúc này biểu hiện ra tà áp. Ngược lại thuần chính nhất. Nhất là tại cùng chân long hơi tiếp thời điểm vậy mà hóa vì chân long khí một bộ phận. Đại Niết Bàn Kinh cũng ở thời điểm này bắt đầu đột phá. Đừng hỏi. Lúc trước Trầm Thương Sinh đạt được Đại Niết Bàn Kinh thời điểm. Đến bây giờ. Mấy thập niên. Chỉ dừng lại ở Đại Niết Bàn Kinh để nhất trọng nguyên bản Trầm Thương Sinh coi là. Chính mình không nhận Phật Pháp hoan nghênh. Năm đó thật là Đại Niết Bàn Kinh lựa chọn chính mình a vài chục năm nay. Đại Niết Bàn Kinh một mực tại để nhất trọng ngấn ná lấy. Nhưng là hiện tại, Trầm Thương Sinh rõ ràng cảm thấy Đại Niết Bàn Kinh tiến hóa. Âm âm Trầm Thương Sinh thể nổi, như là lão tăng đụng chun đồng dạng. Không ngừng bị Đại Niết Bàn Kinh diễn sinh mà đến chân khí rèn luyện. Trầm Thương Sinh kinh mạch mạnh bao nhiêu chân long. Khí thối luyện Thái dương chân khí thối luyện Số mệnh chi lực thối luyện phóng nhãn thiên địa Đừng nói cái thế giới này Liền xem như đại thiên thế giới bên trong So trầm thương sinh kinh mạch mạnh đoán chừng cũng không có mấy cái hiện tại Đại Niết Bàn Kinh diễn sinh Phật ra chân khí Lần nữa vì trầm thương sinh thối luyện kinh mạch có thể nói Lần này trầm thương sinh thối luyện về sau Không so nắm giữ thái thượng bất diệt thể côn lôn kém vô luận là phương diện nào đều là đỉnh phong tồn tại. Bạch Khởi tựa hồ cũng cảm nhận được trầm thương sinh biến hóa, sau đó, huyết sắc trường thương một hóa hai, hai hóa bốn. Bạch Khởi đứng lơ lửng trên không. Màu trắng vì bào. Đại mãng bay lên không trung phong lưu triều thiên khấu Bạch Khởi một thương. Tạo thành một trận huyết thương mưa. Hướng về to lớn hắc liên chân thân không ngừng rửa sạch. Cùng lúc đó, Hắc Liên đang không ngừng rơi xuống. Pháp Hải gặp này. Nếu là một lúc sau, chính mình Hắc Liên chân thân còn thật bị bạch khởi đánh nổ a ngươi đánh cũng vô dụng. Chỉ cần Hắc Liên bất diệt, Bần Tăng sẽ không phải chết Pháp Hải tự tin cười nói. Cho dù là chóc ra, Bần Tăng còn có thể triệu hồi Pháp Hải nói xong hai tay không ngừng kết ấm chân khí màu đen vần quanh tự nhiên một cái ấm ký tại pháp hải trong tay thành hình vong hồn trở về pháp hải đem ấm ký đánh vào đến hắc liên chân thân vù vù tại hắc liên chân thân bị đánh nhập ấm ký về sau hắc liên chân thân mở to miệng một cỗ hấp lực từ hắc liên chân thân trong miệng truyền ra những cái kia rơi xuống hắc liên toái phiến tại cỗ lực hút này phía dưới vậy mà chậm rãi dâng lên muốn muốn lần nữa trở lại hắc liên chân thân bên trong làm hắc liên toái phiến thăng lúc thức dậy bỗng nhiên bên trong thiên địa kim quang chợt hiện pháp hải chuyển mắt nhìn đi chính mình hắc liên chân thân toái phiến lại bị kim quang kia hút vào trong đó mà trong vòng mấy cái hít thở cái kia đầy trời kim quang vậy mà chậm rãi hóa thành một tòa kim sắc phật đà kim sắc phật đà quanh thân phật văn vận chuyển hắc liên toái phiến đụng một cách đến kim sắc phật văn vậy mà nhất thời hóa thành kim quang dung nhập vào phật đà trong thân thể phía dưới trầm thương sinh miệng niệm đại niết bàn kinh trầm thương sinh mỗi lần phun ra một cách âm tiết đều sẽ hóa thành kim quang đem hắc liên toái phiến hóa tan đại bàn niết bàn kinh người đắp là pháp thân chi huyền đường chính xác chi thực sưng Chúng trải qua chi uyên kính, vạn lưu chi tôn cực, kỳ sáu thể diệu tồn hữu vật chi biểu, chu lưu vô cùng chi nổi, nhiệm vận nhi động. Đại Niết Bàn Kinh nguyên danh Đại Bàn Niết Bàn Kinh Pháp Hải nghe được trầm thương sinh trong miệng Phật Kinh. Biến sắc, địa tạng Đại Bàn Niết Bàn Kinh. Làm sao có thể Pháp Hải như là nhìn đến ma vượt một dạng, đột nhiên đứng không vững nhìn xem trầm thương sinh sau đó pháp hải đột nhiên biến đến hưng phấn lên phá <cười> hạ thiên đạo sụp đổ phật pháp vô tồn phật môn bên trong tối cao phật pháp toàn bộ mất đi vậy mà vậy mà tại nơi đây bần tăng có thể gặp phải đại bàn niết bàn kinh trời cao chiếu cố bần tăng a địa tàng phật nghe đồn có hai loại trí cao vô thượng phật học đại bàn niết bàn kinh bản nguyện kinh Pháp Hải ánh mắt rơi vào trầm thương sinh trên thân Lúc này Pháp Hải cảm thấy Trầm thương sinh đơn giản chính là mình cấu tinh A xem ở ngươi đưa cho bần tăng kinh văn phân thượng Bần tăng nhượng ngươi chết thống khoái điểm trầm thương sinh lúc này toàn thân kim quang Trong đôi mắt Kim quang tràn ra ngoài Kim sắc quang mang nhìn về phía Pháp Hải Thật sao trầm thương sinh chậm rãi giơ tay lên Sau lưng kim quang Phật đà cũng giống như vậy Kim sắc cử thủ chậm rãi dơ lên Bàn nhược vô địch trí tôn thái tử ra 37 chương 360 phủ độ chấn yêu tăng Trầm thương sinh Hóa long trầm thương sinh hai con mắt bên trong Toàn bộ tràn ngập kim quang Kim quang tiết ra ngoài Bàn nhược trầm thương sinh trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ Theo trầm thương sinh đưa tay Sau lưng to lớn Phật đà kim thân đồng dạng. Một cái cử đại kim thủ trên không trung ngưng tụ ra. Pháp hải gặp này. Lông mày khẽ nhíu một cái. Đại bàn liếc bàn kinh chẳng lẽ không có bản nguyện kinh Pháp hải nhìn xem trầm thương sinh. Sau đó. Không trung nổ tung từng mảnh từng mảnh không gian toái phiến rớt xuống. Trầm thương sinh nhẹ tay nhẹ hướng xuống nhấn một cái. Không trung kim sắc cử thủ đồng dạng. Hướng về pháp hải nhanh chóng chấn áp xuống. Pháp hải trên mặt lộ ra cười lạnh. Con kiến hôi đồng dạng thực lực. Cũng dám cùng bần tăng đánh trầm thương sinh thực lực. Tại pháp hải trong mắt. Bất quá là tử khí đông lai cảnh. Một cách nho nhỏ phàm nhân. Cũng dám ở trước mặt hắn nhảy nhót hắc liên chân thân xuất hiện về sau. Pháp hải thực lực. Đã là cái thế giới này đỉnh phong. Một cái nho nhỏ từ khí đông lai cảnh. Cùng mình trinh lệch lấy mấy cái đại cảnh giới. Làm sao có thể là đối thủ của mình chỉ thấy. Pháp Hải chắp tay trước ngực. Vô cùng vô tận hắc sắc quang mang tại Pháp Hải quanh thân lập lòi. Nếu là Pháp Hải trên người quang mang là kim sắc. Nói không chừng thật sự chính là một tôn Phật đà. Thế nhưng là hiện tại Pháp Hải nhìn qua đơn giản liền là địa ngục bên trong bò ra tới một dạng. oán hận si dần hắc sắc quang mang bên trong tà ác vô tận, hắc liên theo pháp hải nhẹ nhàng một tiếng, pháp hải hắc liên chân thân dưới trứng hắc liên chậm rãi thăng lên. nơi này lúc trầm thương sinh sau lưng kim sắc phật đài nhất trưởng cũng vỗ xuống, bàn tay lớn màu vàng ấm cùng hắc liên chạm vào nhau ầm ầm kim quang, hắc mang cả hai trên không trung bắn ra bốn phía mà đến. Toàn bộ bầu trời cảnh hoàng tàn khắp nơi tựa hồ chịu không được lực lượng như vậy. Thế mà, còn chưa kết thúc. Phía dưới trầm thương sinh lần nữa vươn tay. Giống một đầu kim long từ trầm thương sinh thể nổi bay ra. Kim long gầm thép, hướng về Pháp Hải mà đi. Chân long khí ngay sau đó. Tầng năm phù đồ tháp từ trầm thương sinh thể nổi xuất hiện đón gió mà lớn dần. Cao đến 10 trượng phù đồ tháp tại Kim Long trên thân cùng nhau đi tới Pháp Hải trước mặt. Con kiến hôi chi lực mà thôi Pháp Hải nhìn thấy Kim Long cùng phù đồ tháp. Khóe miệng cười khẩy. Thế nhưng là, làm Kim Long tới gần thời điểm. Pháp Hải biến sắc lui Pháp Hải còn chưa kịp lui về phía sau. Pháp Hải sau lưng. Côn lôn mang theo âm dương đổ đi vào. Hướng về Pháp Hải trên lưng hung hăng va chạm. Đi chết đi côn lôn một nửa thân thể theo âm dương đổ nổ tung lên. Không trung bạch khởi. Tại bàn tay lớn màu vàng ấm cùng hắc liên đụng nhau thời điểm. Huyết thương vạn hóa làm một bay lượn đến hắc liên chân thân trước mặt. Một thương ra. Huyết hải gào thét nát bạch khởi trên thân, màu máu tràn ngập. Hắc liên chân thân không có hắc liên tòa, tự nhiên không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực. Tại bạch khởi huyết thương phía dưới, nhất thời phá vỡ đi ra. Oanh hắc liên chân thân phá nát bên trong. Lại tản mát ra hắc sắc quang mang. Hắc sắc quang mang như đồng du hồn đồng dạng. Hướng về đông cảnh bên ngoài nhanh chóng lao đi. Bạch khởi thấy thế Biến sắc. Không tốt màu đen du hồn một khi tiến vào đại tần cương vực. Hậu quả khó mà lường được trầm thương sinh đồng dạng cũng nhìn được. Kim quang trong con người sát ý tràn ngập pháp hải, ngươi đang tìm cách chết theo trầm thương sinh hét lớn một tiếng, phù đồ tháp ấm vang hướng về pháp hải trấn áp xuống, pháp hải nhìn thấy chính mình ngưng luyện không biết bao nhiêu năm chân thân phá nát, nhất thời thất khiếu chảy máu, khuôn mặt căm hận nhìn xem trầm thương sinh, các ngươi đang tìm cách chết thế nhưng là, làm pháp hải còn không tới kịp có động tác thời điểm, chỉ cảm thấy mình sau lưng Một cổ lực lượng cường đại. Đem chính mình đẩy hướng phù đồ tháp dưới. Người muốn chết Pháp Hải bị thúc đẩy thời điểm quay đầu nhìn thấy nửa người bảo liệt côn lôn. Càng là giận không nhìn nổi A17 kiến hôi A lại dám như thế bức hải bần tăng Pháp Hải vậy mà không nghĩ tới. Chính mình hủy diệt Đại Nhật Phật Tông. Vinh dự bật nào ngày xưa. Đại Nhật Phật Tông tại chính mình hắc liên phía dưới. Hóa thành đất khô cằn. Hạng gì huy hoàng ngàn vạn người hóa thành vong hồn Ngưng luyện hắc liên chân thân Bực nào bá khí bị mười cách tông môn thánh địa Đế triều người truy sát Chính mình lại đem bọn hắn toàn bộ giết ngược lại Dù là chính mình đi vào cái thế giới này về sau Cũng là vô địch tồn tại a thế nhưng là Chính mình vừa mới giải quyết đại địch về sau Lại bị mấy cái thổ dân biến thành bộ dáng này hắc liên phá nát Hắc liên chân thân tiêu trừ cách này là bao nhiêu tâm huyết A pháp hải toàn thân. Cơ hồ hóa thành thực chất lệ phụ đồng dạng. Gầm thép. Cùng lúc đó, phù đồ tháp chấn áp xuống ầm ầm phù đồ tháp đem pháp hải trong khoảnh khắc chấn áp ở trên mặt đất. Toàn bộ đại địa tại phù đồ tháp chấn áp xuống thời điểm lớn rốc hết ra bỗng nhúc nhích. Trắng lên đến trầm thương sinh trước mặt. Bề hạ. Nhất định phải ngăn lại những cái kia du hồn Nếu không Đại tần cảnh nổi bách tính nguy hiểm trầm thương sinh trong ánh mắt Giữ tợn sần sần hiển lộ ra Pháp hải chấm muốn để ngươi liền vượt đô không làm được trầm thương sinh nhìn xem đầy trời du hồn Run lên trong lòng Những vật này một khi tiến vào đại tần cảnh nổi tạo thành kết quả Trầm thương sinh không dám tưởng tượng Những vật này đều bao hàm nhân gian trí tà, trí áp A trầm thương sinh bay đến phủ đồ tháp phía trên Trên thân kim long gào thép trấn áp trầm thương sinh hướng về phủ đồ tháp một quyền đánh xuống Kim long gào thép một tiếng trực tiếp chui vào đến phủ đồ tháp bên trong A phủ đồ tháp bên trong truyền đến một tiếng tê tâm liệt phế gào thép Con kiến hôi Đợi đến bần tăng ra ngoài ngày Nhất định Nhất định đưa ngươi ngươi ngàn đao bầm thây trầm thương sinh âm thanh lạnh lùng nói. Còn nghĩ đến ra ngoài, ngươi quá ngây thơ rồi phủ đồ tháp dưới. Pháp hải ha ha kêu to. Các ngươi đánh nát bần tăng hắc liên chân thân. Phải biết, cái kia nhưng đều là nhân gian trí tà. Trí ác tồn tại. bần tăng ở trên thân thể ngươi cảm nhận được một cố số mệnh chi lực. Chắc, hẳn ngươi là một tòa vận triều chi chủ. A ha ha. Một khi tiến vào ngươi vẫn trong chiều. Những thứ này nghiệp trướng. Đều sẽ tính tới trên đầu của ngươi. Ngươi nhiều nhất cũng là hoàng thiên nghiệp vị. Những vật này sinh ra nghiệp trướng. Căn bản không phải một cách hoàng thiên nghiệp vị có thể tiêu trừ. Ngươi liền đợi đến thiên địa chi nộ đi ha ha phù đồ tháp bên trong. Pháp hải thanh âm không ngừng truyền ra. trầm thương sinh nghe pháp hải sắc mặt càng thêm băng lãnh. Pháp hải nói không có sai. Nếu là mặc cho những vật này tiến vào đại tần cảnh nội Đến lúc đó Đại tần dân chúng chịu đến tai nạn Đều sẽ tính tới trầm thương sinh một đầu người phía trên Nhìn xem đầy trời màu đen du hồn Nhiều như vậy Bằng vào trầm thương sinh hoàng thiên nghiệp vị Không đủ lắng lại chấm nói Chấm muốn ngươi liền vong hồn đều không làm được trầm thương sinh thể nội chân long khí không ngừng kéo lên đến một cách điểm tới hạn. Đột nhiên, Trầm Thương sinh hóa thành một đầu kim long giống kim long nhìn chằm chằm phù đồ tháp. Ầm vang một tiếng kim long tiến vào phù đồ tháp bên trong. Sau đó, phù đồ tháp trên thân hắc sắc quang mang phun trào. Trầm Thương sinh long trào bên trong mang theo pháp hải. Chấm muốn ngươi luôn hồi còn không thể nào vào được nói xong. Trầm Thương sinh hóa thành trên thân kim long thái dương chân hòa xuất hiện pháp hải nhìn thấy thái dương chân hòa ánh mắt lộ ra đại khủng bố làm sao có thể con kiến hôi ngươi pháp hải vẫn chưa nói xong thái dương chân hòa trực tiếp bổ nhào vào pháp hải trên thân trầm thương sinh long trảo vừa dùng lực trực tiếp đem pháp hải xé nát vô địch chí tôn thái tử ra ba mươi bảy chương ba trăm sáu mươi ta thân hóa địa ngục vong hồn trở về bên trên bầu trời Trầm thương sinh hóa thành một đầu kim long. Phù đồ tháp chấn áp vạn cổ. Pháp hải tại kim long móng vuốt dưới bất ngờ xé sách ra. Tại pháp hải bị xé nước trong nháy mắt thái dương chân hỏa bổ nhào pháp hải trên thân thể. Cuồn cuộn thiêu đốt lên. Cho đến đem pháp hải thiêu đốt thành hư vô. Trên thân kim long kim quang ảm đạm xuống. Trầm thương sinh biến hóa tới. Bạch khởi nhìn thấy trầm thương sinh sắc mặt tái nhợn. Một thanh đỡ lấy Trầm Thương Sinh. Bề Hạ Bạch khởi trong mắt mang theo một vẻ vui mừng. Bạch khởi trong trí nhớ, Trầm Thương Sinh nhưng là xa xa không có đạt tới biến hóa Kim Long thể cấp độ. Thậm chí, rất nhiều đế triều thánh thượng đều không thể biến hóa Kim Long. Trầm Thương Sinh biến hóa cái này Kim Long cũng không phải Kim Long, mà chính là số mệnh Kim Long vạn pháp bất phá. Vạn pháp bất xâm đây là vận triều thánh thượng cường hãn nhất một trong thủ đoạn. Trầm Thương Sinh sắc mặt tái nhợt đáng sợ, nói ra, vừa mới đại niết bàn kinh dị động, vậy mà thúc giục chân long đồ, không nghĩ tới, chân long đồ lại có thể dẫn ra đại tần khí vận. Trầm hiện tại cũng biết một số vận triều phương pháp sử dụng. Bạch khởi nhìn xem Trầm Thương Sinh, nói ra, bề hạ thần trong trí nhớ, có thể hóa thành số mệnh kim long, cho dù là tại đế trong triều, tồn tại cũng không nhiều. Trầm thương sinh cười khổ, lắc đầu, tiêu hao thật sự là quá lớn. hiện tại chấm thể nội, mảy may chân khí cũng không có. hiện tại những cái kia vong hồn hướng về đại tần cảnh nội lướt tới, nhất định phải ngăn cản trầm thương sinh nghiêm túc nói. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ tiến vào đại tần bách tính nổi thành. Bạch Khởi nhẹ gật đầu. Nói ra. Thế nhưng là. Hiện tại bằng vào hạ thần chi lực. Căn bản là không có cách hoàn toàn ngăn cản Bạch Khởi đắng chát nói. Muốn là người còn nói được. Thế nhưng là đây đều là hư vô vong hồn. Đối với trắng lên nói. Còn thật không cách nào ngăn cản trầm thương sinh hận hận nói ra. Nếu không phải cái này yêu tăng pháp hải Chấm chân khí vẫn còn Đại Niết Bàn Kinh cũng có thể độ hóa Nhưng là bây giờ muốn đi tìm Đại Lôi âm tử cao tăng Thời gian căn bản không kịp Tại trầm thương sinh bọn họ khôi phục thời điểm Bạch khởi trên không trung huyết thương hóa thành vạn đảo Không ngừng tiêu trừ mà chết hồn Làm sao vong hồn nhiều lắm Nhiều đếm đều đếm không hết Bằng vào bạch khởi một người thật là không cách nào giải quyết A, các ngươi thế nào đều ở chỗ này a bỗng nhiên, nơi xa, một cái hòa thượng áo trắng, một cái huyết bào tiểu tử, còn có một vị cô nương xuất hiện tại tại trước mặt mọi người, giống ba người cưới một đầu hoàng kim lão hổ, nhảy hoàng kim lão hổ mang theo ba người đi vào trầm thương sinh trước mặt, tại trầm thương sinh trước mặt, hoàng kim lão hổ dịu dàng ngoan ngoãn xuống tới, đầu hổ đến chạm đất mặt. Không dám ngửa đầu nhìn Trầm Thương Sinh Sư Thúc Ngươi thế nào à nha hòa thượng áo trắng điều hạ hoàng kim lão hổ Đi đến Trầm Thương Sinh trước mặt Trầm Thương Sinh mở to mắt Dược bất chi Lý huyền hoàng thất tú ba người này cũng là dược bất chi bọn họ Trầm Thương Sinh tái nhợt trên mặt tươi cười Nói ra các ngươi ba cách làm sao lại đi tới nơi này nghe được Trầm Thương Sinh thất tú mở miệng trước Ngươi cũng không biết Những thời giờ này, dược bất chi mang theo Lý Huyền Hoàng đi giang hồ thu thuế, còn trung gian kiếm lời tối riêng, đều không chia cho ta hừ thất tú trực tiếp cáo trạng. Ngươi nói gì thế dược bất chi trong ngực chiếu nặng bộ dáng cũng không biết lắp cái gì. Dược bất chi đi đến thất tú trước mặt từ trong ngực của mình xuất ra hai tấm ngân phiếu. Cho ngươi, ngươi đừng nói chuyện làm người tâm là được. trầm thương sinh. Lý huyền hoàng nhìn thấy dược bất chi thao tác, nhẹ nhàng lui về sau hai bước. Dược bất chi cho thất tú ngân phiếu về sau, cười híp mắt đi vào trầm thương sinh trước mặt. Từ trong ngực xuất ra mấy cái viên thuốc, để vào đến trầm thương sinh trong miệng. Mang trên mặt thịt đau. Nói ra, sư thúc, Ngươi cũng đừng nói sư chất không chiếu cấu ngươi a. Đan dược này thế nhưng là dược lão đầu giá trị con người. Ta cho trộm được một chút Ta hiện tại cho ngươi hay khỏa Coi như là ngươi dùng tiền mua Dược bất chi vỗ vỗ chính mình phình lên trong ngực Sư thúc Các ngươi đây là làm gì à nha tốt địa phương tốt Để cho các ngươi biến thành cái dạng này Dược bất chi cho ăn trầm thương sinh đan dược về sau Nhìn đến phiến đại địa này Dược bất chi có chút sợ hãi nói Nhìn xem bộ dạng này ai cũng biết nơi này xảy ra chuyện gì. A đại nhật phật tông dược bất chi nhìn thấy kim sắc kiến trúc về sau. Trầm thương sinh nghe được dược bất chi trong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng. dược bất chi vị trí thế nhưng là không gặp được đại nhật phật tông bốn chữ. ngươi biết dược bất chi sờ lên chính mình đầu trọc. mơ hồ nói. ta cũng không biết a tòa cung điện này trước đó một mực xuất hiện tại trong đầu của ta. ăn cũng là nó lại nói sư thúc nó có phải hay không gọi là đại nhật phật tôn a dược bất chi nói ra trầm thương sinh nghĩ tới đây nói ra không biết chấm truyền cho ngươi nhất pháp ngươi xem một chút quen thuộc sao nói xong trầm thương sinh đem đại niết bàn kinh truyền vào đến dược bất chi trong đầu mà làm dược bất chi hoàn toàn tiếp thu về sau mở to mắt hổ nghi nhìn xem trầm thương sinh Thế nào trầm thương sinh liền vội vàng hỏi. Dược bất chi nói ra. Sư thúc. Đây là đại bàn niết bàn kinh A làm sao ngươi biết A dược bất chi có chút mơ hồ. Nói ra. Cái này kinh văn là lúc ta ngủ mộng ở bên trong lấy được đó A sư thúc thế nào biết đến A trầm thương sinh biến sắc. Đây chính là đại lôi âm tự đại niết bàn kinh A dược bất chi mở to hai mắt nhìn xem trầm thương sinh. Sư thúc. Đây chính là trong chùa mạnh nhất mấy bộ kinh thư một trong đại niết bàn dược bất chi hưng phấn. Từ khi đạt được cái này kinh thư, dược bất chi cũng lười tu luyện. Phật kinh có đại nhật như lai, trần khí có kim ô pháp. Nào có ở không tu luyện nó ai nhưng là hiện tại không giống nhau a nếu là thật chính là trong chùa vô thượng pháp chi nhất. Vậy mình chẳng phải là phát những năm này tại trong chùa, hắn chỉ có một bộ vô thượng pháp đại nhật như lai. U V Q Q mơ trầm thương sinh nhẹ gật đầu. Ha ha dược bất chi nhất thời nhảy dựng lên. Trầm thương sinh nhìn xem dược bất chi nói ra, không biết đây là ngươi trong mộng đúng phương pháp, vậy ngươi còn chiếm được cái gì dược bất chi gãi gãi đầu trọc. Không có còn lại kinh văn chỉ là ngẫu nhiên trong mộng liền sẽ bay ra mấy câu. Trầm thương sinh hỏi, lời gì dược bất chi nói ra? Cái gì địa ngục không sạch? ta không thành Phật chi sau đó còn có chính là ta thân hóa địa ngục cái gì loại hình ta cũng không có nhớ kỹ đúng rồi còn có cũng là cái này tòa Phật điện bộ dáng của nó cùng ta trong mộng một dạng sư thúc nó là đại nhật Phật tông sao trầm thương sinh nhìn thật sâu dược bất chi liếc một chút nhẹ gật đầu nó cũng là đại nhật Phật tông dược bất chi thân thể hướng về đại điện lướt tới Đi vào Đại Nhật Phật Tông trên không Chỉ thấy dược bất chi hai tay ghép ấm bỗng nhiên Một vệt kim quang từ Đại Nhật Phật Tông bên trong bay ra Trực tiếp tiến vào dược bất chi mi tâm Bản nguyện kinh dược bất chi nhìn xem kim quang bên trong Ba chữ to xuất hiện tại trong đầu của mình Sau đó cả tòa Đại Nhật Phật Tông ấm vang hướng về dược bất chi bay đi Trực tiếp tiến vào dược bất chi trong đan điền Dược bất chi toàn thân trên dưới phật quang phổ chiếu chính nằm ở bên cạnh hoàng kim lão hổ đột nhiên đứng lên hướng về dược bất chi hống một tiếng lập tức một đạo phật quang tiến vào lão hổ trên thân dược bất chi dáng vẻ trang nghiêm quanh thân phật quang hiện thế bao phủ đại địa ta thân hóa địa ngục vong hồn trở về